Từ nghỉ học nháo cách mạng lúc sau, trường học cơ hồ toàn bộ nghỉ học, ngay cả tiểu học đều không ngoại lệ. Không lâu trước đây truyền ra tin tức, nghỉ học nháo cách mạng đình chỉ, bị nhập học lại lên lớp lại nháo cách mạng thay thế được, các nơi trường học lục tục khai giảng, rất nhiều học sinh có thể lại lần nữa trở lại đã lâu vườn trường đọc sách. Chu Kiều cũng không ngoại lệ, nàng mới vừa đọc xong sơ trùng có thể thăng nhập cao trung tiếp tục đọc sách. Bởi vì học chế ngắn lại quan hệ, Nàng chỉ cần lại đọc 2 năm cao trung liền tốt nghiệp. Từ Tô Vân Tú dùng gen lưu hóa dịch, sắc mặt hồng nhuận, thân thể lần bồng, càng ngày càng có sức sống. Tuy rằng nàng không biết thân thể của mình như thế nào biến tốt, nhưng không ngại ngại nàng vụn trộm nhạc. Thân thể hảo, tâm tình tốt Tô Vân Tú, tự nhiên là càng thêm duy trì cháu gái đi học. Liền tính về sau không thể bị đề cử đi vào đại học, cao trung tốt nghiệp sau hồi trong thôn đương cái tiểu học lao sư cũng đúng. Ít nhất không cần xuống đất làm việc. Tô Vân Tú cho rằng, nàng thân thể hảo, trong nhà không có gánh nặng, cung cháu gái đi học sức mạnh ước chừng. Bằng không, nàng thích cóp lại nhiều quan tài buồn, đưa tới ngầm có gì dùng, còn không bằng cấp cháu gái đi học dùng. Tô Vân Tú vẫn là một lòng vì Chu Kiều suy nghĩ, chỉ nghĩ làm cháu gái về sau nhẹ nhàng sinh hoạt. Tiểu kiều, kiều, người đi hỏi hỏi Lê Hoa còn đi thượng cao chung sao? Nếu là nàng đi... Hai người còn có thể làm bạn. Đã biết, nãi nãi, Chu Kiều không nghĩ cùng Bạch Lê Hoa tiếp tục lui tới, chính là không chịu nổi nàng hai trước kia quan hệ không tồi. Vốn dĩ hảo sinh sôi, nếu là Chu Kiều đống nhiên cùng Bạch Lê Hoa đoạn tuyệt quan hệ, không biết cho rằng Chu Kiều không hiểu chuyện. Vì không cho nãi nãi lo lắng, Chu Kiều đành phải đi tìm Bạch Lê Hoa. Kỳ thật, Chu Kiều biết Bạch Lê Hoa sẽ đi đọc cao trung. Kiếp trước Chu Kiều bởi vì nãi nãi qua đời không có thể tiếp tục đi học, mà Bạch Lê Hoa có người nhà duy trì, đọc 2 năm cao trung, tốt nghiệp sau gả cho chấn trên một cái gia đình công nhân. Giống như kia ra chính là đồ nàng là cái cao trung sinh, gia đình điều kiện cũng không tệ lắm, mới tìm nàng đường tức phụ. Chu Kiều đi Bạch Lê Hoa ra, vừa lúc đi ngang qua tân kiến thanh niên trí thức điểm. Giữa trưa, Chu Kiều ra ăn kịp thời, bởi vì nàng sẽ ở nhà sớm làm tốt cơm. Nhưng là thanh niên trí thức điểm cơm không ai trước tiên làm, đều là bọn họ tan tầm trở về lại nấu cơm, cho nên không có như vậy kịp thời, lúc này bọn họ còn ở vội vàng làm giữa trưa cơm. Chu ra thôn mà chỗ tùng tùng núi rừng bên, chỉ cần cân mẫn, không thiếu tuổi đốt. Thôn trưởng làm nam thanh niên trí thức ở trong rừng lộng chút đầu gỗ đương tuổi đốt. Chính là, đầu gỗ quá thô dài, đến trước cước hay sau đó lại bổ ra, mới có thể nhóm lửa. Canh lập dân cùng tạ hoài khiêm mượn trường cưa, đem đầu gỗ cưa thành từng khối, lại đem từng khối cọc gỗ tử chém thành từng điều tuổi đốt. Lúc này, phương Bắc mùa xuân độ ấm không tính cao, hai người lại phách xài mệt đến ra một thân hãn. Canh lập dân đang đứng ở một bên xuyến khẩu khí, liếc mắt một cái liền nhìn đến bên ngoài đi Chu kiểu. Khiêm ca, ngươi mau xem, này không phải cái kia xinh đẹp cô nương sao. Tạ hoài khiêm vừa nghe là Chu kiểu, lập tức đứng dậy. Hiện tại hắn cùng Chu Kiều gặp mặt cơ hội không nhiều lắm, vừa lúc mượn cơ hội này nói hội thoại. Chu Kiều. Tạ Hoài Khiêm cười cùng Chu Kiều chào hỏi. Chu Kiều đi đến thanh niên trí thức điểm, không tự giác mà hướng trong viện xem, chính là muốn nhìn một chút quen thuộc Tạ Hoài Khiêm có ở đây không. Nàng nhìn đến Tạ Hoài Khiêm đi tới cùng nàng nói chuyện, liền hỏi, ngươi ở Phách xài đâu, ăn cơm sao? Tạ Hoài Khiêm hỏi, còn không có đâu, ngươi đây là thượng chỗ nào? nay không phải tuần sau muốn khai giảng sao, ta nãi làm ta hỏi một chút Lê Hoa có đi hay không đi học. Chu Kiều đem chính mình chuyến này mục đích nói, lại hỏi, các ngươi ăn cơm như vậy văn a? Ấn, chúng ta làm việc trở về mới có thể nấu cơm ăn. Ngươi muốn đi đi học, hảo hảo đọc sách. Tạ Hoài Khiêm không tránh được dặn dò một câu. Hắn đem Chu Kiều đương người một nhà quan tâm. ân, biết rồi. Chu Kiều ngoan ngoán đáp lời dường như thói quen tạ hoài khiêm như vậy đối nàng hai người đứng ở thanh niên trí thức điểm cửa còn có người ngoài ở không ít nói thêm nữa cái gì chu kiều ta đây đi trước ân đi thôi chờ chu kiều vừa đi canh lập dân lập tức thấu lại đây khiêm ca ngươi gì thời điểm cùng trong thôn xinh đẹp nhất cô nương nhận thức thực sự có ngươi chẳng lẽ khiêm ca coi trọng nhân gia trách không được mấy ngày hôm trước không cho hắn nói lung tung đâu đừng nói bậy Bất quá nhận thức mà thôi. Tạ Hoài Khiêm che lớp nói. Ta cảm thấy cô nương này so đường thiến còn dễ coi. Vừa lúc, đường thiến nhìn đến Tạ Hoài Khiêm cùng một cái nữ hài nói chuyện, nghĩ tới đến xem là ai, vừa lúc nghe được canh lập dân nói. Đường thiến lập tức tặc bao, cái gì kêu so nàng dễ coi. Nàng khó coi sao? Từ nhỏ đến lớn, không biết bao nhiêu người khích lệ nàng lớn lên xinh đẹp, đường thiến đôi chính mình dung mạo phi thường tự tin. Đường thiến nổi giận đùng đùng mà nói, canh lập dân, ngươi nói một chút, ai lớn lên so với ta còn dễ coi. Hôm nay ngươi nếu không nói ra cái 456, ta liền không cho ngươi ăn cơm. Tuy nói đường thiến đối tạ hoài khiêm chuyển biến thái độ, không nghĩ lại quấn lấy tạ hoài khiêm, nhưng là một chốc còn có điểm để ý hắn. Nếu không nhìn đến hắn cùng khác nữ hài nói chuyện, muốn lại đây nhìn xem đến tốt cùng. Đường thiến chính là cảm thấy, nàng không chiếm được tạ hoài khiêm liền muốn biết Tạ Hoài Khiêm rốt cuộc thích cái dạng gì nữ hài. Nếu Tạ Hoài Khiêm vừa ý người khác, nàng không khỏi sẽ dấm lưu lưu. Bất quá, Đường Thiến không quen biết Chu Kiều, vừa mới cũng không thấy rõ Chu Kiều bộ dáng. Vừa đến Chu gia thôn khi, nàng chỉ lo nhìn tấu sân, cũng không có ở trong đám người nhìn đến xinh đẹp cô nương. Nếu là thường lui tới, Đường Thiến nhất định có thể phát hiện cùng nàng cân sức ngang tài Chu Kiều. Ngày đó, Nàng bị phá cũ thôn trang cùng phòng ở đả kích không thành bộ dáng, nhất thời không lo lắng xem người. Bất quá, đường thiến nhìn đến chu kiều hiểu điệu bóng dáng, ăn mặc thủy hồng sắc áo ngắn, sơ hai điều đại bím tóc, chính là không thấy được chính mặt. Canh lập dân bị bắt được đến sau lưng nói tiểu lời nói, có điểm cho dạng, nhưng là hắn cho rằng chính mình nói chính là sự thật, mới mặc kệ đường thiến nghĩ như thế nào. Như thế nào là, vừa mới kia cô nương sắc thật so ngươi đẹp. Đừng nhìn nhân ra là nông thôn cô nương, lớn lên so ngươi còn bạch, lại xinh đẹp, lại đáng yêu, đúng không, khiêm ca. Canh lập dân yêu cầu tạ hoài khiêm làm chứng. Tạ hoài khiêm nghe được canh lập dân khích lệ chu kiểu xinh đẹp đáng yêu, không cảm thấy cao hứng, ngược lại cảm giác quái quái, giống như có chỗ nào không thích hợp nhi. Hắn nhất thời không nghĩ ra manh mối, cũng vô tâm tư phản ứng hảo anh em, tùy tiện ứng phó một câu, ơn. Ta liền nói đi. Khiêm ca đều thay ta chứng minh rồi, nhân ra sắc thật so ngươi xinh đẹp đáng yêu. Canh lập dân đắc ý rảo dạt mà nói. Tạ hoài khiêm, ngươi. Ừ. Đường thiến nói nửa câu lời nói, tức giận đến xoay người chạy. Nàng cho rằng, tạ hoài khiêm là trông mặt mà bắt hình dong, coi trọng càng xinh đẹp cô nương. Trong thôn còn có so nàng đẹp cô nương. Đường thiến cho rằng không quá khả năng, dù sao nàng tức giận đến không được. Đường thiến căn bản không tin. Hẻo lánh nông thôn sẽ có so nàng xinh đẹp cô nương. Buổi chiều bắt đầu làm việc sau, đường tiến không chuyên tâm làm việc, liền trên mặt đất đầu coi trọng công nữ nhân, nhìn xem ai lớn lên càng xinh đẹp. Nàng muốn tìm đến cái kia càng xinh đẹp cô nương, nhiều lần ai càng xinh đẹp. Đường tiến không biết chu kiểu không cần xuống đất làm việc, nàng cho rằng nông thôn cô nương đều trên mặt đất làm việc, rốt cuộc nàng làm người thành phố đều đến nông thôn đến làm việc. Chính là, nàng khắp nơi đánh giá đã lâu cũng chưa phát hiện xinh đẹp cô nương. Trong đất làm việc người phần lớn đều là đen nhánh mặt, căn bản không có so nàng càng xinh đẹp cô nương. Canh lập dân sẽ không nói bừa đi. kia như thế nào không thấy được người đâu. Đường thiến nghi hoặc mà tưởng. Đường thiến lại hảo mặt mũi không nghĩ cùng người hỏi thăm trong thôn xinh đẹp cô nương là ai, đành phải nghẹn ở trong lòng. Lại nói chú Kiều, tìm được bạch Lê Hoa ra. Lê Hoa, nghe nói tuần sau trường học báo danh đi học, Ngươi còn có đi hay không thượng cao trung? Bạch Lê Hoa không có lập tức trả lời, hỏi lại, vậy ngươi đi sao? Đi, mãi mãi làm ta đi đi học. Chu Kiều đương nhiên trả lời. Mãi mãi yêu thương nàng, nàng trong lúc lơ đáng liền sẽ để lộ ra sự thật này. Bạch Lê Hoa chính là đặc biệt chán ghét điểm này, vốn dĩ Chu Kiều là bị cha mẹ vứt bỏ hải tử, dựa vào cái gì được đến người khác yêu thương. Đặc biệt là nàng còn lớn lên phi thường đẹp, chán ghét. Mặc dù là trong lòng như vậy tưởng, Bạch Lê Hoa vẫn là cười tủm tỉm mà trở về lời nói. Ta ba mẹ đã sớm nói làm ta đi báo danh, vốn gì ta còn muốn đi hỏi một chút ngươi có đi hay không đi học đâu. Úc, kia chúng ta cùng đi báo danh đi, như vậy tan mãi mãi sẽ càng yên tâm chút. Hảo A, chờ báo danh ngày đó ta đi tìm ngươi. Bạch Lê Hoa nói. Không đợi đến đi học ngày đó, Bạch Lê Hoa liền tới tìm chu Kiều. Ngươi nói đi làm gì? Ngươi muốn đi thanh niên trí thức điểm chơi. Chu Kiều nhìn Bạch Lê Hoa hỏi. Bạch Lê Hoa nghĩ như thế nào khởi đi thanh niên trí thức điểm, các nàng chính là không quen biết thanh niên trí thức điểm người A. Đương nhiên, Tạ Hoài Khiêm ngoại trừ, hắn là nàng đã sớm nhận thức. Nhưng Tạ Hoài Khiêm là nam đồng chí, nàng lại không hảo quang minh chính đại tìm hắn. Nói như thế nào đâu, Chu Kiều là cái tâm tư tỉ mỉ người, không thích thấu đi lên cùng không quen biết người bắt chuyện, trừ phi đại gia quen thuộc nàng mới có thể lộ ra nhiệt tình một mặt. Chính là đối bọn họ khá tò mò. Chúng ta không phải muốn thượng cao trung sao, nghe nói bọn họ đều là cao trung sinh, hiện tại nhận thức một chút, tương lai nếu có sẽ không để, có thể đi tìm bọn họ hỏi chuyện. Bạch Lê Hoa đã sớm đem lấy cơ chuẩn bị tốt, vẫn là quang minh chính đại lý do. Ta đi thích hợp sao, lại không quen biết nhân ra. Chu kiểu không thích chủ động cùng người đáp lời. Nào có cái gì không thích hợp, hiện tại không quen biết. Đi không phải nhận thức. Bạch Lê Hoa xem Chu Kiều có thoái thác chi ý, vội lại khuyên bảo, đi thôi, đi chơi chơi, làm cho bọn họ cấp ta nói một chút trong thành mới mẻ sự. Ta chính là cố ý tới kêu ngươi, cũng chưa kêu Lý Chiêu Đệ. Không phải Bạch Lê Hoa không nghĩ kêu Lý Chiêu Đệ, mà là Lý Chiêu Đệ không thượng quá học, tìm nàng đi không thích hợp. Trong thôn muốn thượng cao trung nữ hải chỉ có nàng hai, Bạch Lê Hoa liền tới kêu Chu Kiều cùng đi thanh niên trí thức điểm. Hơn nữa, Bạch Lê Hoa biết thanh niên trí thức điểm có cái càng xinh đẹp nữ thanh niên trí thức ở, nàng muốn biết, nếu chu kiểu thấy so nàng còn xinh đẹp nữ thanh niên trí thức, có thể hay không ghen ghét nhân ra. Lúc này, Tô Vân Tú cũng khuyên bảo cháu gái, tiểu Kiều, đừng cả ngày buồn ở nhà, đi ra ngoài cùng Lê Hoa chơi chơi đi. Tô Vân Tú cảm thấy Lê Hoa nói không sai, tuy rằng nữ thanh niên trí thức làm việc nhà nông không thành, nhưng là bọn họ chính là cao trung sinh. Nếu hiện tại cách giao, về sau gặp được nan để có thể hỏi bọn hắn. Bọn họ trong thôn, thượng cao trung hài tử không phải không có, nhưng là không có nữ hài đọc được cao trung. Chất vấn đề thời điểm, hỏi nữ hài luôn là phương tiện chút. Tô Vân Tú là suy xét đến này đó, mới duy trì cháu gái đi một chuyến. Nếu mãi mãi đều làm nàng đi, vậy đi thôi. Bạch Lê Hoa lựa chọn đi thanh niên trí thức điểm thời gian là đại giữa trưa. Ước chừng thanh niên trí thức điểm ăn cơm xong thời điểm. Trong khoảng thời gian này nghỉ trưa, có thể nói một lát lời nói. Đến nỗi có thể hay không chậm trễ nhân ra nghỉ ngơi, bạch lê hoa không lo lắng. Nàng này đi còn có một cái mục đích, chính là xem có thể hay không không thể kết bạn thanh niên trí thức điểm anh Tuấn Nhất Nam đồng chí. Ngay đó tạ hoài khiêm để lại cho bạch lê hoa ấn tượng đặc biệt khắc sâu, nàng tưởng nhận thức hắn, xem có thể nói hay không thượng lời nói. Phần 35. Kỳ thật, Bạch Lê Hoa cũng suy xét quá muốn hay không mang Chu Kiều cùng đi, bởi vì Chu Kiều so nàng xinh đẹp, đại gia ấn tượng đầu tiên khẳng định là thích càng xinh đẹp người. Bạch Lê Hoa cũng lo lắng Tạ Hoài Khiêm trông mặt mà bắt hình rong, liếc mắt một cái trước thích thượng xinh đẹp Chu Kiều. Bất quá, Bạch Lê Hoa hỏi thăng qua, Tạ Hoài Khiêm đối đường thiến như vậy xinh đẹp cô nương cũng chưa hứng thú, hẳn là không phải trông mặt mà bắt hình rong nam đồng chí, nàng mới yên tâm mang Chu Kiều cùng đi. Bạch Lê Hoa cho rằng, ta hoài khiêm đều trướng mắt đường thiến, chẳng lẽ sẽ thích so đường đường thiến quê mùa Chu Kiều sao? Hẳn là sẽ không. Muốn nàng là cái nam nhân, khẳng định lựa chọn cưới trong thành cô nương. Chương 43 Bởi vì có như vậy ý tưởng, cân nhắc luôn mãi, Bạch Lê Hoa vẫn là tìm Chu Kiều cùng nhau đến thanh niên trí thức điểm. Lúc này, thanh niên trí thức điểm các đồng chí vừa mới ăn cơm no, soát chén đũa, đang muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Bạch Lê Hoa cùng Chu Kiều liền tới rồi. Có thể nói, các nàng đã đến, xác thật quấy rầy nhân ra nghỉ ngơi. Thanh niên trí thức nhóm mới xuống đất làm việc không mấy ngày, một chút đều không thích hướng ban ngày đều dựa vào trên mặt đất làm việc. Mỗi lần về nhà đều cảm thấy đặc mệt, hận không thể trực tiếp nằm trên giường đất nghỉ ngơi nhiều một lát. Bạch Lê Hoa nhưng không có suy xét đến điểm này. Nàng chỉ lo chính mình, nghĩ chờ khai học không có thời gian tới thanh niên trí thức điểm. Liền lựa chọn khai giảng trước kết giao, không có suy xét đến thanh niên trí thức nhóm hay không hoàn nền các nàng. Chu Kiều cũng không tưởng quá nhiều, mãi mãi làm nàng tới liền tới rồi. Bạch Lê Hoa so Chu Kiều tính tình muốn hướng ngoại chút, nếu không nàng cũng không thể chủ động đến thanh niên trí thức điểm chơi. Tới rồi thanh niên trí thức điểm, Bạch Lê Hoa há mồm liền hỏi, có người sao? Cái này điểm đại gia đang muốn nghỉ ngơi, nghe được có người nói chuyện, lập tức liền có người đáp lời. ai a. Màu Son còn không có thượng dưỡng đất, vì thế, nàng đi tới cửa vừa thấy, nguyên lai là hai cái trong thôn cô nương. Có người tìm tới môn, liền tính các nàng tưởng nghỉ ngơi, cũng không hảo đem người trực tiếp đuổi ra đi, kia không phải đạo đại khách. Màu Son khiến cho hai người vào phòng. Nam thanh niên trí thức bên này, canh lập dân nghe được thanh âm, cũng tò mò ra tới nhìn thoáng qua, vừa thấy đến Chu kiểu, lập tức nhận ra tới. Quay đầu lại liền cấp tạ hoài khiêm báo tin, khiêm ca Ngươi nhận thức cái kia cô nương tới, cùng một cái so nàng xấu cô nương cùng nhau tới. Thật sự là bạch lê hoa bộ dạng quá không chấp mắt, nàng cùng Chu tiểu phóng tới cùng nhau, chính là vị con xấu xí cùng thiên nga trắng rõ ràng đối lập. Ân, Tạ hoài khiêm bình tĩnh mà lên tiếng, trong lòng lại ở cân nhắc Chu tiểu tới làm gì, là tới tìm hắn có việc sao. Nghĩ như vậy, đang ở nhắm mắt dưỡng thần hắn ngủ không được. Nhưng là hắn không hảo trực tiếp đi nữ thanh niên trí thức bên kia tìm Chu tiểu liền ở trong phòng chờ, xem Chu Kiều có phải hay không tới tìm hắn. Bởi vì nam thanh niên trí thức cùng nữ thanh niên trí thức chủ hai đầu nhà ở, vừa mới bắt đầu đại gia không quen thuộc, ngày thường chỉ có ăn cơm mới có giao thoa. Phần lớn thời điểm, nam thanh niên trí thức cùng nữ thanh niên trí thức đều là tách ra hành động. Đương nhiên, tiền vệ dân ngoại trừ, hắn vì có thể tiếp cận đường thiến, thường xuyên chủ động tìm đường thiến nói chuyện. Chờ bạch lê hoa cùng Chu Kiều vào nữ thanh niên trí thức nhà ở, Tùy tiện đánh giá một chút, phát hiện trong phòng gì đều không có, liền trên giường đất 4 cái chỗ nằm, mỗi cái giường đệm trước mặt đều có một hai cái tay lại, bên trong phóng mang đến quần áo, còn có trên mặt đất phòng cái này phá cái bản, mặt trên bãi mấy cái suất tốt đồn hộp cơm. Trên giường đất nhưng thật ra vây quanh tường lũy làng, vẫn là nữ sinh xem tạ hoài khiêm mang theo báo chí, cùng hắn muốn tới báo chí, hồ thượng tường lũy làng, phòng ngừa cọ dơ chăn. Đường Thiến nhìn đến trắng non kiểu tiểu Chu kiểu tiến vào sau, nhớ tới canh vị dân nói qua nói, lập tức tinh thần tỉnh táo, bắt đầu cẩn thận đánh giá Chu Kiểu, xem nàng hay không thật đến so với chính mình còn xinh đẹp. Bởi vì Đường Thiến liếc mắt một cái nhìn ra Chu Kiểu sắc thật so bình thường nông thôn cô nương mắt sáng. Trải qua Đường Thiến nghiêm túc đối lập, cảm giác Chu Kiểu vẫn là so ra da kém chính mình, ít nhất khí chất không bằng chính mình hảo. Nàng chính là mụ mụ tỉ mỉ bồi dưỡng, ca hát Vũ Đạo đều lành nghề, ít nhất điểm này Chu Kiều so ra kém, Đường Thiến tự tin mà nghĩ đến. Bất quá, Chu Kiều cũng có làm Đường Thiến ghen ghét địa phương, chính là nàng làn da tương đối hảo, trắng non bóng loáng, chân bóng như ngọc, trên mặt không có một chút tì vết. Đường Thiến thế nhưng phá lệ mà cùng Chu Kiều đáp lời. Người kêu gì? Đường Thiến nhìn chầm chầm Chu Kiều hỏi. Người hảo, ta kêu Chu Kiều. Chu Kiều cười cùng Đường Thiến chào hỏi. Chu Kiều là không biết tạ hoài khiêm cùng đường thiến coi chuyện xưa, nếu biết, phỏng trừng cũng sẽ tò mò mà đánh giá đối diện đường thiến. Bao lớn rồi? Đường thiến lại hỏi. Ta 17, người đâu? Chu Kiều hỏi lại. Ta 18. Đường thiến nghe Chu Kiều nói chuyện nhu thanh tế ngữ, nhưng thật ra đối nàng không có ác cảm, cho dù Chu Kiều diện mạo không tồi. Bên này Bạch Lê Hoa đã cùng mặt khác nữ thanh niên trí thức bắt chuyện lên. Mầu son đi đầu hỏi. Các ngươi tới có chuyện gì sao? Di lý lì cùng màu son đều nhìn bạch lê hoa, tò mò nàng hai tới làm gì? Không gì sự, chính là lại đây tưởng cùng các ngươi nhận thức một chút. Ta nghe nói các ngươi đều là cao trung sinh, nghĩ đến cùng các ngươi lành giáo học tập kinh nghiệm. Còn có, các ngươi đều là thành phố lớn tới, khẳng định kiến thức nhiều quảng, có thể cho chúng ta nói một chút trong thành sự tình sao. Bạch lê hoa cười nịnh hót nữ thanh niên trí thức vài câu. Nữ thanh niên trí thức nghe song Bạch Lê Hoa nói, các có tâm tư. Nhắc tới đến đi học, các nàng bắt đầu hoài niệm trước kia ở trường học nhật tử, nhớ tới điểm này, trong lòng chua ngọt đắng cay các loại tư vị quay cuồng. Nhưng là Bạch Lê Hoa nịnh hót các nàng kiến thức nhiều, nghe làm người đặc cao hứng, lập tức liền cùng Bạch Lê Hoa nói lên trong thành mới mẻ sự, còn có sạch sẽ đường phố, to rộng quảng trường, ưu tĩnh công viên, náo nhiệt dạp chiếu phim từ từ. Này hết thảy. Hiện tại thế nhưng thành các nàng trong hồi ức phong cảnh. Trong lúc nhất thời, nữ thanh niên trí thức trong phòng hoan thanh tiếu ngữ, thảo luận đến tương đối náo nhiệt. Chu Kiều cùng nữ thanh niên trí thức không quen thuộc, ngẫu nhiên sẽ xen vào nói một câu, đại bộ phận thời gian đều đang nghe người khác nói chuyện. Chu Kiều có điểm kỳ quái, đối diện cái kia xinh đẹp nữ thanh niên trí thức đường thiến như thế nào một cái kính nhìn chầm chầm nàng xem. Nàng cũng không biết là canh lập dân nói cho họa. Làm nàng không thể hiểu được bối nổi. Nguyên lai đường tiến cùng Chu Kiều hỏi nói mấy câu, còn thường thường đánh giá nàng, nàng liền cảm thấy có điểm không thích hợp. Nói nói, không biết như thế nào nhắc tới cách vách nam thanh niên trí thức, bạch lê hoa làm bộ trong lúc lơ đãng, từ mặt bên hỏi thăm Tạ Hoài Khiêm sự tình. Chu Kiều liền không nảy tâm tư, nàng cùng Tạ Hoài Khiêm quen thuộc, Tạ Hoài Khiêm đã sớm cho nàng giới thiệu quá chính mình gia đình tình huống. Nhắc tới Tạ Hoài Khiêm. Không nói đường thiến, mặt khác ba cái nữ thanh niên trí thức, đối bạch lê hoa sắc mặt liền không vừa rồi như vậy đẹp. Tạ hoài khiêm diện mạo, liền tính ở trong thành thị cũng là phải tính đến, đừng nói tại đây thâm sơn cùng cốc ở nông thôn. Hơn nữa tạ hoài khiêm làm việc có năng lực, còn có bản lĩnh mua xe đặc kỵ, này đối rất nhiều nữ hài tới nói, không thể nghi ngờ là cái có có thể đầy hứa hẹn hảo thanh niên, là cái đáng giá phó thác chung thân đối tượng. Chứ bỏ đường thiến. Ngay cả thanh niên trí thức điểm ba cái nữ thanh niên trí thức, đều tưởng ở Tạ Hoài Khiêm trước mặt hảo hảo biểu hiện. Các nàng tưởng biểu hiện chính mình tốt nhất một mặt, có thể giành được Tạ Hoài Khiêm hảo cảm cùng cảm tình tốt nhất. Từ Tạ Hoài Khiêm mua xe đạp, di lý lì cùng màu son đối Tạ Hoài Khiêm nhiệt tình rất nhiều. Tỷ như nói ăn cơm thời điểm, đều cấp cho hắn thỉnh cháo, cho hắn đệ bánh ngô, ngày thường có chuyện này, đều ưu tiên suy xét Tạ Hoài Khiêm. Đường Thiến đối này khịt mũi coi thường. Lão nói Tạ Hoài Khiêm không tốt. Hiện tại Tạ Hoài Khiêm không thể nghi ngờ là thanh niên trí thức điểm được hoan ninh nhất nam đồng chí, đem mặt khác mấy cái đều so đi xuống. Canh lập dân cùng Dương Tuấn Sinh vì thế còn treo gẹo quá Tạ Hoài Khiêm, làm hắn nhìn thuẫn mắt, liền ở bên trong tuyển cái đối tượng yêu đương. Tạ Hoài Khiêm trước mắt sẽ không suy xét kết hôn. Hắn vừa tới ở nông thôn, gì đều không có, nói chuyện gì luyến ái. tưởng yêu đương. Như thế nào cũng đến chờ cái hảo phong ở lại nói, nếu tưởng kết hôn, ít nhất có chính mình ra. Lại nói, hắn hiện tại cũng không có ái mộ đối tượng, không có coi trọng cái nào nữ thanh niên trí thức. Tạ Hoài khiêm đối mấy cái nữ thanh niên trí thức đối xử bình đẳng, không có thiên hướng ai, cũng không có vì nữ thanh niên trí thức nhóm ưu gái hắn mà lấy làm tự hào. Di Lý Lý cùng màu son sớm đã từ đường thiến trong miệng, biết được Tạ Hoài khiêm gia đình chẳng huống, biết gia đình của hắn điều kiện không tồi. Mới suy xét đem hắn coi như nhưng kết giao đối tượng tới xem. Như các nàng biết tạ hoài khiêm tạm thời tưởng cắm dễ nông thôn, liền không nhất định đem tạ hoài khiêm coi như tốt nhất đối tượng suy xét. Trải qua mấy ngày nay xuống đất làm việc, thanh niên trí thức nhóm đối xây dựng tân nông thôn không có sắp sửa tới khi tình cảm mánh liệt, bọn họ đã đối tương lai like nông thôn sinh hoạt không ôm kỳ vọng, liền ngóng trông sớm một chút trở về thành. Nếu có người biết tạ hoài khiêm tưởng cắm dễ nông thôn, Khẳng định sẽ không lý giải hắn ý tưởng, cũng không nhất định lại có cùng hắn phát triển cảm tình ý tưởng. Bạch Lê Hoa hỏi nam thanh niên trí thức sự tình tương đối ẩn nấp, nhưng là hỏi số lần nhiều, tổng có thể khiến cho người khác phòng đoán. Các ngươi cùng nhau ăn cơm sao? Đương nhiên cùng nhau ăn, chúng ta một cái trong nồi ăn cơm. Tạ hoài khiêm thật vất vả thấu mấy khối phá tấm văn gỗ, tu hảo hai cái bàn nhỏ cùng tám đủ loại kiểu dáng tiểu băng ghế, bay biện ở bên trong phòng trống. Đại gia ngày thường liền ở nơi đó ăn cơm. Bất quá, sau khi ăn xong, đại gia cắt hồi các phòng nghỉ ngơi. Các ngươi tới ở nông thôn còn thói quen sao? Khẳng định cảm thấy nơi này so ra kém trong thành hảo. Tiếc đương nhiên, ở nông thôn nơi nơi không sạch sẽ, nào có trong thành sạch sẽ. Đường Thiến lanh mồm lanh miệng, đem nàng khó có thể chịu đựng sự tình nói ra. Làm gì lý lì các nàng cảm thấy không thích hợp chính là. Bạch Lê Hoa 5 lần 7 lượt hỏi lớn lên tối cao nam thanh niên trí thức. Bốn cái nam thanh niên trí thức bên trong, chỉ có tạ hoài khiêm lớn lên tối cao. Nghe nói hắn mua chiếc xe đạp, ở nơi nào phóng đâu. Bạch Lê Hoa làm bộ tò mò hỏi. Không cưới khẳng định là phóng tới trong phòng. Bạch Lê Hoa bội phục mà nói, hắn cũng thật lợi hại, thế nhưng mua được xe đạp. Việc này mọi người đều biết, Bạch Lê Hoa còn ở nơi này cố ý nhắc tới. Làm gì lý lì cùng màu son trở nữ thanh niên trí thức cảm thấy không thích hợp. Đường thiến nghĩ thầm, cô nương này không phải là bị tạ hoài khiêm mê hoặc đi. Chính là nàng lớn lên thật xấu, tạ hoài khiêm có thể coi trọng nàng. Đường thiến lược quá vẫn luôn tìm đề tài liêu bạch lê hoa, lại đem ánh mắt phóng tới chu kiểu trên người. Nếu là cái này cô nương nói, nói không chừng còn có khả năng. Đường thiến là hạ quyết tâm phải về thành, nàng tương đợt hiện tại cũng không để bụng Tạ Hoài khiêm thích ai, thậm chí còn suy xét khởi Tạ Hoài khiêm thích ai khả năng tính Chu Kiều cũng không biết đối diện cô nương tưởng gì, chính là cảm thấy nàng có điểm kỳ quái, trong chốc lát đánh giá nàng, trong chốc lát lại xem nàng vài lần, đi theo suy xét gì sự giống nhau, Chu Kiều cảm thấy có điểm không được tự nhiên, cùng Bạch Lê Hoa nói, nếu không ta đi thôi, làm nhân gia nghỉ ngơi một lát, các nàng buổi chiều còn muốn bắt đầu làm việc đâu? bị Chu Kiều nhắc nhở. Bạch Lê Hoa trong lòng không mau, nhưng là thống khoái mà đáp ứng rồi, đều do ta, chỉ lo nói chuyện, quên cho các ngươi nghỉ ngơi. Các tỷ tỷ, các ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi, có rảnh lại đến tìm các ngươi chơi. Di lý lý đám người nói trường hợp lời nói, vậy ngươi có rảnh lại đến. Nàng trong lòng lại tưởng, này Lê Hoa cô nương lớn lên xấu, còn không có ánh mắt, lôi kéo nhân ra vẫn luôn nói nói nói, không biết nhân ra làm nửa ngày sống, yêu cầu nghỉ ngơi sao vừa mới cái kia an tĩnh xinh đẹp chu kiều nhưng thật ra làm người cảm thấy tính tình không tồi nói chuyện ôn ôn nhu nhu cũng biết tốt xấu về sau có thể lui tới tạ hoài khiêm đợi một trận không gặp chu kiều kêu hắn biết nàng không phải tới tìm chính mình nhưng hắn không có ngủ nghe được trong viện truyền đến động tĩnh hắn xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại vừa lúc nhìn đến chu kiều cùng một cái khác cô nương cùng nhau đi ra ngoài mắt thấy chu kiều đi rồi tạ hoài khiêm mới buông tâm. Chu Kiều không tới tìm hắn, thuyết minh không có việc gì, vậy là tốt rồi. Không quá hai ngày, liền đến Chu Kiều cùng Bạch Lê Hoa đi báo danh đi học nhật tử. Bởi vì người trong nhà đều có sống làm, nhưng thật ra không làm cho người đi đưa các nàng báo danh. Chu Kiều cùng Bạch Lê Hoa nhưng thật ra sẽ kỵ xe đạp, có thể lái xe đi. Chu Kiều muốn đi mượn đại gia ra ra xe đạp, thường lui tới nàng có việc đều là mượn đại gia ra ra xe kỵ. Ngay cả học kỵ xe đạp, cũng là dùng đại gia ra ra xe đạp học được, vẫn là đường ca giúp nàng đỡ xe học. Bất quá, Chu Kiều đi đến trên đường, vừa vặn nhìn đến Tạ Hoài Khiêm cùng canh lập dân ra tới mốc nước. Tạ Hoài Khiêm hỏi, ngươi đi đâu nhi? Ta buổi chiều muốn đi trường học báo danh, đi đại gia ra ra mượn xe đạp kỵ. Ta nơi đó liền có, ngươi cùng ta đi kỵ đi. Về sau phải dùng liền tới kỵ, ta không thường ra cửa, cũng rất ít dùng đến. Hiện tại Tạ Hoài Khiêm đem Chu Kiều trở thành chính mình bạn tốt đối đãi, xe đạp hắn không hiếm lạ, có thể mượn cho người khác, tự nhiên càng có thể mượn cấp Chu Kiều dùng. Cũng đúng, dù sao ta chiều nay liền trở về. Chu Kiều đồng ý. Phần 36. Chương 44. Có canh lập dân ở, Chu Kiều ngượng ngùng cùng Tạ Hoài Khiêm nói qua nhiều nói. Từ Tạ Hoài Khiêm đi vào Chu Gia Thôn, hai người còn không có hảo hảo liêu quá, chủ yếu là không cơ hội không giống nguyên lai like như vậy, có chuyện có thể ở hệ thống giải quyết. Như vậy làm Tạ Hoài Khiêm lại lần nữa bắt đầu sinh sớm một chút kiến phòng trụ ý tưởng, tập thể chủ quá không có phương tiện. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều hỏi thăm nàng khai giảng thời gian, hỏi nàng như thế nào đi trong huyện đi học, trong lòng hiểu rõ sau, khiến cho Chu Kiều đẩy xe đi rồi. Tạ Hoài Khiêm mua xe đạp là một chiếc Vĩnh cửu bài, mà thôn trưởng ra xe đạp là một chiếc đại kim lộc. Hai chiếc xe đạp xe hình không giống nhau. Đại Kim Lộc càng kiên cố dùng bền, tải trọng lực cường, mà vĩnh cửu bài xe đạp càng nhẹ nhàng linh hoạt chút, nhìn kỹ là có thể khác nhau ra tới. Chu Kiều mượn tới bất đồng xe đạp, Tô Vân Tú nhưng thật ra không thấy ra da bất đồng tới, bởi vì nàng căn bản sẽ không kỵ xe đạp, hơn nữa xe đều là màu đen, nàng liền không thấy ra da này không phải thôn trưởng ra da kia chiếc xe đạp. Chu Kiều có lẽ là cho rằng mượn xe đạp không phải đại sự, cũng không cùng nãi nãi để. Dù sao Tạ Hoài Khiêm chủ động mượn cấp Chu Kiều xe đạp, liền như vậy lừa gạt qua đi. Tô Vân Tú mắt vụ về, không có nhận ra xe đạp bất đồng. Bạch Lê Hoa cũng không phải là người mù, liếc mắt một cái liền nhìn đến Chu Kiều hôm nay kỵ xe đạp không phải thường lui tới kỵ kia chiếc. Mới tinh mới tinh, nhìn kỹ chính là tân mua. Bạch Lê Hoa chưa thấy qua Tạ Hoài Khiêm mua xe đạp, không biết đây là Tạ Hoài Khiêm, liền to mò hỏi: "Tiểu Kiều, kiều. Ngươi ở nhà ai mượn xe mới tử? Ai hảo phóng như vậy? Mới vừa mua xe đạp liền bỏ được ra bên ngoài mượn, Bạch Lê Hoa buồn bực. Tạ hoài khiêm mượn ta kỵ kỵ, trở về liền còn cho hắn. Chu Kiều đúng sự thật trả lời. Nàng cho rằng này không có gì hảo dấu dếm, dù sao mượn đồ vật khi người khác ở đây, nàng cùng Tạ hoài khiêm lại không gì sự. Cái gì, là hắn cho ngươi mượn? Bạch Lê Hoa kinh ngạc mà kêu ra tiếng. Nàng cảm giác chính mình phản ứng lớn điểm, vì thế che giấu tính mà nói, ta chính là kỳ quái, các ngươi nhận thức sao? Hắn liền cho ngươi mượn xe. Giờ khắc này, Bạch Lê Hoa ghen ghét tâm lại ngôi đầu, nàng ghen ghét Chu Kiều lại so nàng giành trước một bước, nhận thức anh Tuấn bất phàm tạ hoài khiêm. Nàng muốn tìm cơ hội cùng tạ hoài khiêm đáp lời, bất đắc dĩ không có cơ hội. Như thế nào Chu Kiều vận khí liền như vậy hảo, trước nhận thức tạ hoài khiêm? Nhận thức Hắn đều đến chúng ta thôn, có thể không quen biết sao. Chu Kiều đành phải như vậy trả lời. Nàng cùng Tạ Hoài Khiêm nhân hệ thống quen biết sự tình khẳng định vô pháp nói, chỉ có thể nói mới vừa nhận thức. Bạch Lê Hoa chưa từ bỏ ý định mà truy vấn, các ngươi như thế nào nhận thức. Nàng Nguyên Lai cho rằng Tạ Hoài Khiêm sẽ không trông mặt mà bắt hình dòng, nếu không như thế nào không có coi trọng đường thiến. Chính là hiện tại, Tạ Hoài Khiêm vừa tới không lâu, liền cùng Chu Kiều nhận thức. Còn mượn cho nàng xe, đây là tưởng hướng Chu Kiều kỳ hảo sao. Còn có thể như thế nào nhận thức? Nói hai câu lời nói liền nhận thức bái, bất quá không quá quen thuộc. Chu Kiều che giấu nói, khả năng hắn lòng nhiệt tình đi, thấy ta đi mượn xe đạp, liền đem chính mình xe cho ta mượn cưới. Mặc kệ Bạch Lê Hoa tin hay không, Chu Kiều là giải thích. Bất quá, việc này ở Bạch Lê Hoa trong lòng lưu lại một đạo dấu vết. Dẫn tới nàng tưởng nhanh lên cùng tạ hoài khiêm đáp thượng lời nói Lại rước lấy nữ thanh niên trí thức bên kia không mau Ôn nu xuân phong phất quá chu kiều gò má Tựa như phất quá nàng nội tâm Giờ này khắc này Chu kiều vì có thể lại lần nữa tiến vào trường học mà cao hứng Không nghĩ tới sống lại một đời Còn có cơ hội tiếp tục đọc sách Nàng nhất định sẽ không cô phụ cơ hội này Hảo hảo học tập Cho dù tạm thời vô pháp thi đại học Nàng đem tri thức học được Về sau cũng có thể dùng được với Chu Tiểu còn nhớ rõ Vài năm sau thi đại học đâu Tuy rằng thi đại học tới vãn Nhưng là nàng cũng có thể tham gia Trên đường Bạch Lê Hoa không biết hay không bởi vì bị kích thích Không có nhiều làm ngôn ngữ Hai người bay nhanh cưới xe đạp Đến huyện thành cao trung báo danh Hoa sen trấn trên không có cao trung Thượng cao trung đều đến đi huyện thành mới được Bởi vì là báo danh nàng Hai mới kỵ xe đạp đi Nếu đi học Nàng hai liền sửa ngồi xe buýt công cộng xe. Mặc kệ xe đạp là mượn vẫn là nhà mình, đều không thể đem xe đạp đặt ở trường học một tuần, trong nhà còn chờ sử dụng đâu. Chu Tiểu trở về lúc sau, liền đem xe còn cấp tạ hoài khiêm. Việc này nàng cũng không có nói cho nãi nãi. Tô Vân Tú cũng không biết hai người đã nhận thức cũng quen thuộc. Bằng không, Tô Vân Tú chắc chắn đa tâm phòng bị, hiện tại nàng một lòng làm cháu gái đi học, căn bản không có suy xét Chu Tiểu hôn sự. Liên tính tạ hoài khiêm ở người khác trong mắt là cái hảo đối tượng, nhưng ở Tô Vân Tú nơi này không nhất định là. Ý gì theo Tô Vân Tú yêu thương Chu Kiều tính tình, chắc chắn vì cháu gái suy xét Chu toàn, mới cảm đem nàng gả đi ra ngoài. Chu Kiều này phê học sinh trung học, bởi vì trung gian ngừng một đoạn thời gian khóa, dẫn tới rất nhiều nông thôn học sinh vô pháp tiếp tục trở lại trường học đọc sách, rất nhiều đều lưu tại trong nhà nghề nông kiếm công điểm. Nhưng mà, Chu Kiều là may mắn, Nàng có cái yêu thương nàng mãi mãi, duy trì nàng tiếp tục đọc sách. Chờ học sinh báo danh lúc sau, Chu Kiều cùng Bạch Lê Hoa mang theo lương khô, đệm chân trở đi huyện thành đi học. Lần này thượng Cao Trung, nàng hai đều phải trọ ở trường. Bởi vì Cao Trung ở huyện thành, rời nhà mấy chục dặm mà, vô pháp mỗi ngày về nhà. Như vậy, Chu Kiều cùng Tạ Hoài Khiêm vì hệ thống thăng cấp hành động, chỉ có thể tạm thời đình chỉ. Bởi vì Tạ Hoài Khiêm mỗi ngày bắt đầu làm việc. Ngủ cùng người khác một cái phòng, cũng không công phu tiến hệ thống làm ruộng. Không bao lâu, thanh niên trí thức điểm đồng chí lục tục thu được trong nhà hồi âm. Tạ Hoài Khiêm liền thu được hai phân hồi âm, một phong là trong nhà viết cho hắn, một phong là đại ca viết cho hắn hồi âm. Gia gia vẫn là lời lẽ tầm thường, dặn dò hắn ra tới phải hảo hảo làm, tận lực làm ra thành tích tới. Đại ca đối hắn tới xuống nông thôn có chút lo lắng, còn cho hắn gửi tới 20 đồng tiền cùng bộ phận phiếu gạo. Tạ Hoài Khiêm cùng đại ca cảm tình thực hảo, đại ca đối hắn luôn luôn chiếu cố chiếm đa số. Hắn hiểu biết đại ca tham gia quân ngũ không mấy năm, tiền trợ cấp căn bản không nhiều lắm, này đó tiền có thể là hắn tiết kiệm được tới cấp chính mình. Tạ Hoài Khiêm đương quá binh, biết lúc này bộ đội thức ăn giống nhau, muốn ăn thịt cũng khó, hắn tính toán có thời gian làm chu kiểu hỗ trợ làm một đám thịt khô, cấp đại ca gửi đi, cũng làm đại ca nhiều hơn gia tăng dinh dưỡng, không cần mệnh thân thể. Mà đường thiến thu được trong nhà gửi thư, trực tiếp ô ô ghé vào trên đệm khóc lên. Nàng thậm chí sinh khí, đem mụ mụ gửi cho nàng tiền cùng phiếu ném tới trên mặt đất. Điền văn tĩnh nhìn thấy, chạy nhanh hỗ trợ nhặt lên. Ô ô, ta tưởng về nhà, không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này. Đường thiến thương tâm địa khóc lóc kể lệ. Nguyên lai, Trần Dung cấp nữ nhi hồi âm trung viết đến, trong nhà tạm thời vô pháp thế nàng an bài trở về thành sự tình ủy khuất nàng ở nông thôn ngốc một thời gian. Chỉ cần trong nhà có biện pháp, lập tức đem nàng triệu hồi thành. Trần Dung còn cấp nữ nhi gửi tiền giấy, ở trong thư cho thấy, nếu nữ nhi làm việc không được, hôn không đọc thuộc lòng lương nói, có thể chính mình mua lương ăn. Điền văn tĩnh nghe được đường thiến khóc, trong lòng cũng không phải tư vị. Đường thiến không thể trở về, đại biểu nàng cũng không thể trở về. Tuy rằng nàng vẫn luôn cưỡng bách chính mình làm việc, nhưng ai trời sinh nguyện ý hạ lực đâu. Có thể trở về thành mới là lựa chọn tốt nhất, xem ra lập tức là vô pháp trở về. Nếu không, y đi theo Trần gì yêu thương nữ nhi sức mạnh, chỉ cần Đường Thiến đưa ra trở về thành, nàng khẳng định nghĩ mọi cách đem Đường Thiến lộng trở về. Trần quan hệ bạn gì minh trước mắt không có biện pháp, có thể thấy được là thật không thể quay về. Thiến Thiến, ngươi đừng khóc. Nói không chừng khi nào chính sách thay đổi, chúng ta là có thể đi trở về đâu. Điền Văn Tĩnh thử an ủi Đường Thiến. Nàng ấy lòng là vạn phần chờ đợi có thể một lần nữa trở lại trong thành. Vẫn luôn ở nông thôn làm việc nhà nông, khi nào có thể hết khổ. Chỉ là hiện tại lúc này cũng ai? Điền văn tĩnh đối phản thành có mang hy vọng, là bởi vì nàng cho rằng xuống nông thôn thanh niên ngàn ngàn vạn, tổng sẽ không vẫn luôn ngốc tại ở nông thôn, một ngày nào đó sẽ làm bọn họ trở về. Chính là, nàng không nghĩ tới, trở về thành nhật tử kéo dài mong không tới. Này một trí hoãn, Bó lớn thanh xuân phụng hiến cấp rộng lớn nông thôn. Đường Thiến khóc đến vành mắt hồng hồng, chúng ta còn có thể trở về sao? Khẳng định có thể, nhiều như vậy thanh niên trí thức xuống nông thôn đâu, tổng không thể vẫn luôn ngốc tại ở nông thôn đi. Đường Thiến nghe xong sau, trong lòng mới dễ chịu điểm. Nàng nhận được hồi âm sau thương tâm, ủy khuất, có loại bị trong nhà vứt bỏ cảm giác, thậm chí cảm thấy cha mẹ người nhà không có tận lớn nhất nỗ lực trợ giúp nàng trở về thành. Từ nay về sau, đường thiến tâm tình thực sự đề mê một trận, ai hống cũng chưa dùng. Bất quá, liền tính nàng tâm tình lại khổ sở, liền tính nàng lại tưởng niệm thành thị rộng lớn đường cái, tưởng niệm thành thị cao ốc điều Như vậy nhật tử sẽ không bởi vì nàng nhi thay đổi, nàng vô lực phản kháng, chỉ có tiếp thu. Không bao lâu, trong thôn tiểu học cũng muốn khai giảng. Lại còn có chuyển ra một cái khác thanh niên trí thức nhóm ánh mắt sáng lên tin tức, chính là tiểu học cùng sơ trung thiếu lao sư. Đại đội thượng muốn chiêu tiểu học lao sư, chấn trên trung học thiếu mấy cái lao sư. Bởi vì phía trước lao sư có bị chính mình học sinh đà đảo, thành số lao kiểu, có lao sư chịu đựng không được bị chính mình học sinh thoá mạ sửa trị, mất đi tiếp tục dạy học tâm, có lao sư còn lại là bị hạ phong đến nơi khác làm việc cải tạo, căn bản không cơ hội lại dạy thư. Như vậy, trường học lại lần nữa khai giảng, thế nhưng gặp phải thiếu lao sư cục diện, chỉ có thể một lần nữa chiêu lao sư. Chính là, chiêu lão sư là có điều kiện, đầu tiên là gia đình thành phần đến hảo, còn phải văn hóa trình độ cao, có thể giáo học sinh. Chiêu lão sư khẳng định là tìm có văn hóa người, thanh niên trí thức nhóm nghe thấy cái này tin tức sôi trào, bắt đầu dụng tâm hỏi thăm phương diện này tin tức. Bọn họ đều cho rằng, đương lão sư như thế nào đều so đương nông dân nhẹ nhàng đi. Bởi vậy, đại đa số thanh niên trí thức đều tưởng buôn này mấy cái giáo viên danh ngại đi. Có thanh niên trí thức cùng bạn tốt cùng nhau thương lượng, xem như thế nào có thể trở thành một cái lao sư. Có thanh niên trí thức sợ cạnh tranh người nhiều, liền âm thầm tăng sức mạnh, hy vọng chính mình trở thành cái kia may mắn người. Này tin tức tựa như kịp thời mưa xuân giống nhau, dễ chịu bộ phận thanh niên trí thức nội tâm. Chu gia thôn thanh niên trí thức điểm cũng không ngoại lệ, nam nữ thanh niên trí thức đều ở thảo luận chuyện này. Khiêm ca, nghe nói trường học chiêu lão sư, người đi sao? Khanh lập dân hỏi Tạ Hoài Khiêm. Hán cơ hồ từ nhỏ hình thành thói quen, có việc liền hỏi trước Tạ Hoài Khiêm. Tạ Hoài Khiêm nói thẳng, ta liền không đi. Lần này chỉ chiêu mấy cái lao sư, rất nhiều thanh niên trí thức đều muốn làm lao sư, cạnh tranh rất lớn, nếu ngươi muốn đi, phải nỗ lực. Tiểu học chiêu giáo sư hảo thuyết, chỉ cần có văn hóa, viết chữ hảo, nhân phẩm cũng không tệ lắm, đại đội thượng là có thể quyết định hay không có tư cách đương lao sư. Sơ trung bên kia vô pháp lửa gạt, nghe nói cần thiết đến trước thí giảng, thí giảng qua đi, nghe giảng bài lao sư cùng trường học lãnh đạo gánh hát cộng đồng quyết định, thí giảng người hay không có thể đương một người trung học lao sư. Khiêm ca, ta nhớ rõ ngươi đi học khi toán lý hóa học được không tồi, như thế nào không đi thử thử. Canh lập dân hỏi, ta không nghĩ đương lao sư, cảm thấy chính mình giáo không được học sinh. Tạ hoài khiêm nói, sau đó hắn lại hỏi, lập dân. Ngươi muốn làm lao sư sao? Nếu tưởng, ta liền giúp ngươi. Nếu không nghĩ, về sau có khác cơ hội, ta cũng sẽ giúp ngươi. Đối bạn tốt, ta hoài khiêm tự nhiên là có thể giúp tắt giúp. Nếu lập dân không nghĩ làm việc nhà nông, hắn sẽ tận lực giúp hắn. Canh lập dân nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy ta không đảm đương nổi lao sư, vẫn là tính. Hắn ngắm lại trước kia đi học nhập tử, thường xuyên nghịch ngợm gây sự, ngẫu nhiên còn sẽ trốn học đánh nhau. Cơ sở chi thức học được giống nhau, nếu học sinh hỏi chuyện, hắn lại trả lời không lên, nhiều mất mặt. Nghĩ vậy chút, canh lập dân cảm thấy chính mình vô luận như thế nào cũng không đảm đương nổi một cái hảo lao sư. Người xác định, trung học lao sư không đảm đương nổi, còn có tiểu học lao sư có thể lựa chọn. Tạ hoài khiêm nói, tiểu học càng không được, ta nhưng quản không được tiểu hài tử. Khiêm ca, vẫn là tính, chờ lần sau tìm thích hợp cơ hội đi. Canh lập dân suy xét một chút sau cự tuyệt. Trừ bỏ hai người bọn họ không nảy tâm tư, thanh niên trí thức điểm mặt khác sáu người đều muốn đi đường Lão Sư. Điên Văn Tĩnh, Đường Thiến, Tiền Vệ Hoa ba người tiến đến cùng nhau thương lượng, Dương Tuấn Sinh, Di Lý Lý, Màu Son ba người một đám, cũng đang thương lượng trường học chiêu Lão Sư Sự. chương 45 Thanh niên trí thức nhóm đầu tuyển là đi chấn trên trung học đường Lão Sư, ít nhất so trong thôn đường Lão Sư hảo điểm. Bởi vì ở trong thôn đương dân làm giáo viên, vẫn là không thể hoàn toàn thoát khỏi việc nhà nông. Ít nhất ngày mùa thời điểm, ngay cả học sinh đều phải đến trong đất đi hỗ trợ. Tiên vệ hoa kiên định mà nói, đường thiến, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi, tranh thủ làm ngươi rời đi cái này địa phương quỷ quái. Tiên vệ hoa đối đường thiến tâm quả thực nhật nguyệt có thể thấy được, là nàng tử trung. Hắn lúc này hạ quyết tâm, liền tính chính mình không chiếm được giáo viên danh lạch cũng tưởng giúp đường thiến đạt thành tâm nguyện. Ít nhất trước làm đường thiến thoát ly nông thôn, không hề hạ cu ly. Trường học thiếu lao sư tin tức là phóng ra, nhưng là tổng không tránh được có đi quan hệ người. Chu cung ở một cái chân trên, ra cửa cơ hồ đều là người quen, nhà ai không cái bảy đại cô tám gì cả, nói không chừng bên trong liền có cái trong nhà muốn làm lao sư, biết tin tức sau, liền bắt đầu trộm đi cửa sau. Cho nên nói, đến cuối cùng, Có thể để lại cho thanh niên trí thức mấy cái danh ngạch đều khó mà nói. Bất quá, nếu tin tức thả ra, khẳng định sẽ ở thanh niên trí thức trung gian chiêu mấy cái lao sư lấy kỳ công bằng. Tiền vệ hoa bọn người đi trung học báo danh, chuẩn bị tham gia lần này tuyển chọn giáo viên cơ hội. Với lúc trường học thiếu âm nhạc lao sư, tiền vệ hoa cổ động đường thiến báo danh. Ca hát, khiêu vũ không phải ngươi cường hạng sao. Đường thiến, không bằng ngươi báo danh tuyển chọn âm nhạc lao sư. Ta tưởng phương diện này, tin tưởng không vài người có thể so sánh đến quá ngươi. Đường thiến nhìn đến tuyển nhận âm nhạc lao sư, trên mặt lộ ra vui vẻ mỉm cười, nghe được tiền vệ hoa khích lệ, trên mặt nàng lộ ra ngạo nghệ thần sắc, phảng phất vẫn luôn kiêu ngạo không tước. Đường thiến ngạo kiều mà nói, liền ở nông thôn này phá địa phương, có thể có ca hát, khiêu vũ, thổi hạt mò nhị cạ, bắt tay phong khẩm. So với ta lợi hại sao? Vốn dĩ, đường thiến tới phía trước trong lòng thấp thỏm bất an, năng văn hóa khoa giống nhau, chỉ là sở trường đặc biệt tương đối xuất sắc, không biết có hay không cơ hội lên làm lao sư. Vi hảo hảo biểu hiện, Đường Thiến còn mang đến một quản hạt Monica, chính là tưởng diễn cái tiết mục cho chính mình thêm phân. Nhưng lúc này nghe được trường học chiêu âm nhạc lao sư, Đường Thiến tin tưởng tràn đầy, cho rằng âm nhạc lao sư trừ bỏ nàng, không có người so nàng càng có thể đảm nhiệm. Thiên Vệ Hoa vừa thấy Đường Thiến này thần sắc. Lập tức kéo nàng đến bên cạnh nói nhỏ, lâm thời dạy dỗ nàng đợi chút muốn khiêm tốn nhường nhịn, biểu đạt chính mình đối đảng, đối quốc gia kia viên lại hồng lại chuyên tâm, nỗ lực phát huy chính mình sở trường. Dù sao tiền vệ hoa là lý giải dòng một đống lớn lời nói, dạy cho đường thiến như thế nào biểu hiện chính mình, làm cho nàng thuận lợi quá quan, tốt nhất có thể lên làm âm nhạc lao sư. Phần 37 Còn đừng nói, có thể là tiền vệ hoa lâm thời dạy dỗ thực dùng được. Đường thiến biểu hiện phi thường xuất sắc, không chỉ có thể hiện nàng đa tài đa nghệ, còn đem nàng tự cao tự đại chờ khuyết điểm che giấu lên, nhìn giống cái khiêm tốn có lễ người, là quân nhân gia đình đi ra hảo hải tử. Tiên vệ hoa luôn luôn cơ linh, thấy gì người ta nói gì lời nói, tương đối sẽ đầu cơ trục lợi, hắn giảng bài cũng phi thường thuận lợi, biểu hiện không tồi. Đến nỗi gì lý lì chờ những người khác biểu hiện liền tạm được, có bởi vì khẩn trương, biểu hiện cũng không tốt, nói chuyện lấp bắp. Nói chuyện không nối liền, phỏng trường không diễn. Hơn nữa đa số người lần đầu tiên đi lên bục giảng, căn bản không biết như thế nào giảng bài, cho nên, rất lớn một bộ phận thanh niên trí thức bị loại bỏ đi ra ngoài, chỉ ở mấy cái biểu hiện người tốt bên trong tuyển lao sư. Trung học có chuyên môn phụ trách tuyển chọn lao sư đảng tổ chức cùng cách ủy hội, nhiều lần sàng chọn sau, tiền vệ hoa cùng đường thiến may mắn mà bị tuyển thượng. Kỳ thật hai người bọn họ có thể bị tuyển thượng, hoàn toàn là chiếm quân nhân gia đình bối cảnh quang. Không thể không nói, bối cảnh bị quan trọng. Có cái cùng đường thiến đồng dạng xuất sắc nữ thanh niên trí thức, bất quá nhà nàng dính điểm nhà tư bản thành phần, trực tiếp mất đi tham gia giáo viên tuyển chọn cơ hội. Điên văn tính đám người hoàn toàn là biểu hiện không tốt, vòng thứ nhất đã bị soát một chút tới. Bị soát xuống dưới bốn người chung, cũng liền Dương Tuấn Sinh biểu hiện còn bình tĩnh chút, trừ bỏ có điểm thất vọng ở ngoài, còn chính mình treo kẹo nói. Xem ra ta chính là hạ lực mệnh, tốt như vậy cơ hội cũng chưa bị tuyển thượng. Điên văn tĩnh, gì ly ly, màu son không quá quan, tâm tình đặc biệt hạ xuống, liền lời nói đều không nghĩ nói, cùng giao rạt đắc y đường thiến thành tiên minh đối lập Đường thiến bị tuyển mắc mưu âm nhạc lao sư, miễn bản cao hứng cỡ nào, rốt cuộc có thể thoát khỏi làm việc nhà nông. Nàng chính là bằng chính mình năng lực qua sàng chọn này có thể không cho nàng vui vẻ sao, một cao hứng nàng liền ca hát. Bắc Kinh Kim trên núi quang mang chiếu tứ phương. Đường Thiến là cao hứng, nhưng nàng quên chiếu cấu người khác tâm tình. Nàng người này có điểm ích kỷ, ngay cả Điền Văn Tĩnh không bị tuyển thượng, nàng liền an ủi một câu, nói không chừng lần sau có cơ hội. Sau đó, Đường Thiến liền đem Điền Văn Tĩnh phong tới sau đầu. Đường Thiến đang ở hừ ca thu thập chính mình đệm tran, từ từ nàng là có thể thu thập hành lý dọn đến chấn trên trung học đi trụ, về sau không bao giờ dùng xuống đất làm việc. Nghe nói về sau mỗi tháng còn có hai ba mươi đồng tiền tiền lương đâu, hơn nữa mụ mụ cho nàng gửi tới tiền, nàng nhật tử hẳn là không gian nan. Di Lý Lý trong lòng chính bực bội, nghe được đường thiến ca hát, nhịn không được nói, ta nói ngươi đừng hát nữa hành đi, đại gia hỏa phiền đâu. Nàng bốn dĩ liền xem đường thiến không vừa mắt, lúc này đường thiến một người cao hứng mà ca hát chúc mừng, nhìn quá trướng mắt. Đường thiến quay đầu lại nhìn nhìn biểu tình tức giận Di Lý Lý. Lại nghẹn bạn tốt Điền Văn Tĩnh liếc mắt một cái, mới ý thức được chính mình hành vi giống như thiếu thỏa đáng. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ta rốt cuộc có thể thoát khỏi địa phương quỷ quái này, còn không cho ta cao hứng cao hứng. Đường Thiến thu thập hảo tự mình đồ vật, liền đi nam thanh niên trí thức kia phòng thối tiền lệ Vệ Hoa. Nàng cảm thấy nếu không phải tiền vệ hoa trước tiên cho nàng chi tiêu, nàng không nhất định quá quan. Cho nên, hiện tại nàng đối tiền vệ hoa hảo cảm liên tục Thậm chí vượt qua tạ hoài khiêm Tiền vệ hoa Ngươi thu thập hảo không Thu thập hảo ta chạy nhanh chạy lấy người Ta một phút một giây đều không nghĩ Ở chỗ này nhiều ngây người Đường thiến bảo phòng tiêu kêu quát quát mà nói chuyện Giống như khoe khoang nàng nhiều năng lực giống nhau Đường thiến đánh đáy lòng cảm thấy Nàng cùng tiền vệ hoa bị tuyển thượng Lúc trước chung lão sư Giống như liền so những người khác cao hơn một mảng lớn So những người khác càng cao thượng Lợi hại hơn Hơn nữa bọn họ về sau là có tiền lương người, so tạ hoài khiêm bọn họ nhưng mạnh hơn nhiều. Mỗi ngày xuống đất lao động, một bao tiền cũng không thấy được. Nghe nói cuối năm phân tiền, phân đến cũng không nhiều lắm, có thậm chí sẽ đảo thiếu trong đội công điểm. Cũng may, nàng rốt cuộc có thể thoát khỏi địa phương quỷ quái này. Liền cùng xoay người nông nô giống nhau, cao hứng mà đem ca sướng. Từ từ, ta lập tức liền thu thập hảo. Tiền vệ hoa biết được hắn bị tuyển vì lao sư tin tức sau, đã cố ý ở canh lập dân cùng tạ hoài khiêm trước mặt khoe khoang một phen. Bởi vì đường thiến, tiền vệ hoa vẫn luôn cùng tạ hoài khiêm cạnh tranh, giống như muốn thời khắc cố tình áp tạ hoài khiêm một đầu dường như. Tiền vệ hoa thao thao bất tuyệt nói một đống lớn vô nghĩa, tóm lại chính là khoe khoang lần này hắn so tạ hoài khiêm năng lực, cùng đường thiến hai người về sau thoát khỏi nông thôn cùng lao động, muốn đi trường học dạy học. Tuy rằng giáo viên cái này công tắc không dễ nghe, nhưng ít nhất so đương nông dân khá hơn nhiều, không cần mệnh chết mệnh sống ở trong đất hạ cu li. Tạ Hoài Khiêm nhìn là so với hắn cao, so với hắn năng lực, còn sớm mua xe đạp, kêu lại như thế nào, lần này còn không phải bị hắn so đi xuống. Tiên vệ hoa đắc ý mà tưởng. Lúc này, đường thiến tới, cũng cố ý chạy đến Tạ Hoài Khiêm trước mặt nói, Tạ Hoài Khiêm, ta muốn đi trường học đường lão sư. Không bao giờ dùng xuống đất làm việc, thế nào, ta so ngươi năng lực đi. Ngươi về sau còn phải trên mặt đất chơi khả lạc. Đúng rồi, ta cùng tiền vệ hoa đợi lát nữa muốn dọn đến trường học đi trụ, ngươi muốn hay không cho chúng ta tiễn đưa. Ngươi không phải có chiếc xe đạp sao, cho chúng ta mượn dùng dùng. Tạ hoài khiêm độ lượng đại, vừa mới bị tiền vệ hoa khoe khoang một phen, đều không có sinh khí, lúc này còn sẽ cùng đường thiến sinh khí. Hắn không được này hai trướng mắt người chạy nhanh đi đâu. Bất quá xe đạp không nghĩ mượn cho bọn hắn dùng. Nếu là làm cho bọn họ kỵ đi xe đạp, ai cấp đưa về tới A? Chẳng lẽ chính hắn đi đường đi chấn trên lấy sao, mỹ bọn họ? Xe đạp không thể cho các ngươi mượn. Ta đi cấp thôn trưởng thúc nói nói, làm hắn tìm người đưa các ngươi đoạn đường. Ta hoài khiêm tưởng sớm một chút thoát khỏi hai trướng mắt người, không thể không làm người tốt. Tạ Hoài Khiêm là thanh niên trí thức điểm đại biểu nhân vật, sớm đã giành được thôn trưởng nhận đồng, hắn nói thôn trưởng có thể nghe được đi vào. Tạ Hoài Khiêm đi theo thôn trưởng thuyết minh tình huống lúc sau, thôn trưởng lập tức liền đáp ứng rồi cái này thỉnh cầu. Thôn trưởng còn ở trong lòng tưởng, cái kia kêu, kêu đường thiến cô nương cùng kêu tiền vệ hoa tiểu tử, đều không phải làm việc liêu, lưu bọn họ ở trong thôn chính là cấp kéo chân sau, không bằng sớm tiến đi bất lo. Xem ra, ở phương diện này, Thôn trưởng cùng tạ hoài khiêm mạch náo cực kỳ mà nhất trí. Thôn trưởng làm người xử xe ngựa chạy nhanh đem tiền vệ hoa cùng đường thiến, hơn nữa hai người bọn họ một đống hành lý tiến đi. Giống hai người bọn họ loại này cấp đội thượng kéo chân sau thanh niên trí thức, thôn trưởng căn bản không nghĩ làm cho bọn họ lưu tại trong thôn quang ăn cơm không làm việc, có thể tiến đi một cái tính một cái. Tuy rằng không có lên làm lão sư, di lý lì đám người thực không vui. Nhưng là đường thiến cùng tiền vệ hoa rời đi thanh niên trí thức điểm sau, mỗi phòng chỉ còn ba người, ở khoan quái chút, xem như một loại khác ga nùi đi. Trung học lao sư không bị tuyển thượng, còn có tiểu học lao sư có thể chấp vá hạ. Chu gia thôn tiểu học, là kiến quốc sau một cái lùi bại miếu thở cải biến thành. Bên trong phòng ở con hảo, có hai bài căn phòng lớn, ít nhất là nhà ngói. Cửa sổ đều là song sắt cùng pha lê, nếu pha lê không hư hao nói coi như là cửa sổ mấy minh tĩnh hảo phòng học. Nhưng là, trường học mặt khác điều kiện liền theo không kịp, tỉ như nói cái bàn, ghế, đều là học sinh từ nhà mình mang đến. Mỗi cái học kỳ khai giảng khi, học sinh đều là tự mang bàn ghế đi học. Chu ra thôn dân cư không tính thiếu, mỗi nhà ít nhất có 3-4 trở lên hải tử, có thể nói, trong thôn hải tử thêm lên thật đúng là không phải số ít. Hơn nữa, trung quanh có tam bốn cái đặc biệt tiểu nhân thôn trang. Căn bản không có tiểu học, khiến cho hải tử đến chu gia thôn bên này đi học. Thôn gian ly đến không xa, nhiều nhất cũng liền hai ba mả, bọn nhỏ đều là kết bạn cùng nhau đi học. Chỉ cần gia đình điều kiện không phải đặc biệt khó khăn, đại nhân cũng hy vọng hải tử có thể nhiều nhận thức mấy chữ, đại đa số sẽ đem hải tử đưa đi tiểu học thượng hai năm học. Đặc biệt là trong nhà nam hải, đi học cơ hội càng nhiều chút. Tương đối tới nói, nữ hải muốn lưu tại trong nhà làm việc nhà. Xem hài tử, hơn nữa nông thôn trọng nam khinh nữ duyên cớ, rất nhiều nữ hài không có cơ hội tiến trường học đọc sách. Có nữ hài liền tính may mắn trải qua trường học, cũng đến bất thời giờ về nhà làm việc, nếu không phải mang theo đệ đệ muội muội. Có thậm chí mang theo đệ đệ muội muội đi học, như vậy không ở số ít. Cho nên nói, tiểu học bởi vì các loại nguyên nhân, đi học không có, như vậy quy phạm. Hơn nữa mỗi đến ngày mùa thời tiết, trường học liền sẽ nghỉ. Lão sư cùng học sinh đều sẽ đến trong đất hỗ trợ làm việc. Giống nhặt mạch tuệ, nhặt đầu phộng, nhặt khoai lang, bái bắp ra linh tinh việc, tiểu hài tử đều có thể làm. Trường học trước mắt có 3 cái dân làm lão sư, nhưng là còn chưa đủ dùng. Năm cái niên cấp chỉ có 3 cái lão sư, như thế nào phân đều không đủ. Bởi vì mỗi cái niên cấp đều có không ít hài tử, cho nên trường học cần thiết lại tìm 2 cái lão sư, ít nhất một cái lớp một cái mới có thể quản được lại đây. Như vậy, trong thôn đầu tiên cấp buồn thôn chờ sắp xếp việc làm học sinh, an bài một cái giáo viên danh lạch. Còn giữ lại một cái, liền lưu cái trong thôn thanh niên trí thức. Thôn trưởng tới tìm Tạ Hoài Khiêm, hỏi hắn, tiểu tạ, ngươi nói xem, cái nào thanh niên trí thức có thể đảm nhiệm tiểu học lao sư. Nói thật, ta xem ngươi đi cũng đúng, ta cảm thấy ngươi làm việc nhất đáng tin cậy. Tạ Hoài Khiêm được đến thôn trưởng khích lệ, khiêm tốn mà cười cười Chú Thúc, ta cũng không biết ai có thể đảm nhiệm đương lao sư, dù sao cũng là dạy học và giáo dục sự, không thể qua loa. Như vậy đi, ta hỏi một chút những người khác, xem bọn họ có cái gì ý tưởng. Chương 46 Thôn trưởng nghe xong tạ hoài khiêm nói phi thường vừa lòng, liền tính giáo tiểu hóa tử, cũng không thể lừa gạt, sắc thật đến tìm cái đáng tin cậy lao sư. Hành, dù sao liền các ngươi vài người, thương lượng một chút xem làm ai đi thích hợp. Dư lại thanh niên trí thức đều là cao trung sinh, không thể giáo cái học sinh tiểu học đều giáo không được đi. Tạ Hoài Khiêm hỏi thôn trưởng, Chu Thúc, tìm tiểu học lao sư có gì điều kiện không? Hắn phòng trừng, dư lại bốn người, ai đều muốn đi, nhưng là chỉ có một người có thể lúc ấy tiểu học lao sư, này liền khó lựa chọn. Vẫn là xem ai không phù hợp điều kiện, trực tiếp soát đi xuống. Chu Tổn Phúc nói, chính là tự viết đến hảo, sẽ giáo hai tử. Văn hóa trình độ thấp nhất sơ trung tốt nghiệp. Kỳ thật chu tồn phúc không hiểu lắm như thế nào tuyển lao sư, hắn là từ trường học lao sư nơi đó nghe tới ý kiến. Trong thôn hài tử học tiểu học biết chữ không ít, nhưng là kiên trì thượng đến sơ chung không nhiều lắm. Hơn nữa trước 2 năm trường học làm âm ý lợi hại, có mấy cái ở chấn trên đi học hài tử đều về nhà, không mấy cái có thể đảm nhiệm tiểu học lao sư. Tổng không thể mới vừa tiểu học tốt nghiệp, liền lại trở về giáo hài tử. Đương tiểu học lao sư thấp nhất tiêu chuẩn chính là sơ chung tốt nghiệp. Giống Chu kiều loại này đặc biệt tưởng đi học học sinh, đi học trở lại sau liền đi đi học. Nếu không, trong thôn có thể cho nàng đảm nhiệm tiểu học lao sư. Trận này chính trị vận động, xác thật chậm chễ bọn nhỏ đi học. Hành, Chu thúc, ta đi hỏi một chút bọn họ mấy cái, xem ai phù hợp điều kiện. Ta hoài khiêm đem dương tuân sinh, Di li li, màu son, điền văn tĩnh bốn người tìm tới. Hỏi, vừa mới thôn trưởng nói cho ta, trường học còn thiếu cái tiểu học lao sư, muốn tự viết đến hảo, sẽ dạy học sinh, các ngươi xem ai đi thích hợp. Tạ hoài khiêm sắc thật không phải cố ý cho người ta ra nan đề, dù sao một cái danh lạch, chỉ có thể một người đi. Kỳ thật, mọi người đều rất muốn đi, nhưng là có nhân tính tử thẹn thùng, sĩ si diện, ngượng ngùng nói. Di lý lì cắn cắn môi, nhìn nhìn đại gia hỏa, đột nhiên dũng cảm trả lời, tạ hoài khiêm. Ta muốn đi. Nàng sợ nói chậm, sẽ không cơ hội. Di lý lý này một mở đầu hảo, những người khác sôi nổi nói muốn đi. Tạ Hoài Khiêm không làm chủ được, trực tiếp đem bọn họ đưa tới thôn trưởng trước mặt, chú thúc, này mấy cái đều là cao trung tốt nghiệp, ngươi xem tuyển ai. Thôn trưởng không đọc quá thư, nào biết tuyển ai, hắn đều là nghe trường học lao sư nói. Như vậy đi, các ngươi cùng ta đi một chuyến trường học, làm trường học lao sư nhìn xem ai càng thích hợp. Trường học có ba cái lớn tuổi lão sư, đều là dạy nhiều năm lão sư. Mặc kệ dạy học chất lượng như thế nào, ít nhất dạy học kinh nghiệm phong phú. Trong đó có cái lão sư là cao trung sinh viên tốt nghiệp, hắn viết một tay rất đẹp bút lông tự, hàng năm cấp trong thôn người miễn phí viết câu đối. Như vậy chỉ có tỉ thí một chút, mới có thể xem ai càng thích hợp. Bằng cấp giống nhau, vậy so thư pháp đi, ai tự viết đến hảo, ai đã bị tuyển vì lão sư. Kết quả bốn người các viết một chương tự tương đối, thuộc Điền Văn Tĩnh viết đến tốt nhất. Bởi vì nàng ra ra thích thư pháp, khi còn nhỏ buộc nàng huynh đệ tỷ muội đều luyện qua, hiện tại nhưng thật ra có tác dụng. Mặt khác ba người đều là bình thường gia đình công nhân, khả năng không điều kiện luyện tự, không bằng Điền Văn Tĩnh viết đến hảo. Vậy cái này cô nương đến trường học tới đi học đi. Tiểu học lao sư cứ như vậy qua loa mà quyết định. Tiểu học lại tuyển Điền Văn Tĩnh đương lao sư. Không có tuyển gì lý lì cùng màu son, hai người trong lòng rất là không được tự nhiên. Các nàng cùng Điền Văn Tĩnh về điểm này giao tình, giống như bị lần này tuyển lão sư hỏa tan không ít. di lý Lì cùng màu son vốn chính là đồng học, so với hỏa Điền Văn Tĩnh quan hệ, càng tốt. Cái này Điền Văn Tĩnh xem như bị nữ thanh niên trí thức cô lập, nhất thời liền cái làm bạn nói chuyện đều không có. Cũng may Điền Văn Tĩnh không phải véo tiêm hiếu thăng tính tình, hảo hảo cùng gì lý lỉ. Màu son chỗ mấy ngày, quan hệ lại hòa hoán điểm. Chỉ là, Điền Văn Tĩnh có thể nhẹ nhàng đi dạy học, gì Lý Lý cùng màu son lại chỉ phải xuống đất làm việc, so sánh với dưới, ba người chi gian, có chênh lệnh, quan hệ đến đế cùng trước kia không giống nhau. Phía trước mấy ngày vì giáo viên danh lạch, đại gia tồn tại cạnh tranh quan hệ, này trận, thanh niên trí thức điểm không khí không bằng ngày xưa hài hòa, hơn nữa thiếu đường thiến cùng tiền vệ hoa, trận vừa tiến đến quảng, cu rất nhiều. Rốt cuộc khó có thể nhìn thấy tan tầm sau khi trở về cái cỏ ồn ào bận việc nấu cơm cảnh tượng. canh lập dân nhìn đến như vậy tình cảnh, còn cùng Tạ Hoài Khiêm nói, Khiêm ca, may mắn ta không có đi tham gia giáo viên tuyển chọn, bằng không cũng đến cùng người tranh đến bổ nhào bệnh mụn cơm dường như, còn không nhất định có thể lên làm lao sư. Tạ Hoài Khiêm cảm thấy hảo anh em chính là lạc quan, khi nào luôn là đem sự tình hướng tốt phương diện suy nghĩ. Vậy ngươi liền thành thật kiên định làm việc. Chờ lần sau cơ hội. Canh lập dân ha hả cười, cũng không đem tạ hoài khiêm nói phóng tới trong lòng. Hắn biết khiêm ca là quan tâm hắn, mới có thể nói như vậy. Mỗi lần hắn làm không song sống, khiêm ca đều sẽ giúp hắn làm xong Có khiêm ca như vậy hảo anh em bồi, đương thanh niên trí thức nhật tử cuối cùng không phải như vậy gian nan. Lúc sau, chu Kiều còn hỏi tạ hoài khiêm, tạ đại ca, ngươi như thế nào không đi đường láo sư? Lần trước Tạ Hoài Khiêm cấp Chu Kiều giảng qua khóa, nàng cảm thấy hắn nói được không tồi, ít nhất thực mau làm nàng nghe minh bạch. Ta không thích đương lão sư, cảm thấy ở Chu Gia Thôn khá tốt. Phần 38 Chu Kiều không rõ Tạ Hoài Khiêm ý tưởng cùng tính toán, nếu hắn không muốn, Chu Kiều cũng không hỏi lại. Mỗi tuần 6 buổi chiều, là Chu Kiều nghỉ nhật tử. Tạ Hoài Khiêm đã sớm cùng Chu Kiều hỏi thăm quá nàng tan học thời gian. Hôm nay... Tạ Hoài Khiêm biết Chu Kiều nghỉ, sớm tan tầm, đi chấn trên tiếp Chu Kiều, thuận tiện ở trên đường cùng nàng nói điểm sự tình. Hắn hiện tại không có thời gian tiến hệ thống, liền tính dùng đến hệ thống, cũng là ngẫu nhiên tìm có người địa phương đi vào một hồi, cấp Chu Kiều lưu cái ngôn, song xuôi sự liền ra tới. Tạ Hoài Khiêm muốn biết Chu Kiều hệ thống thăng cấp tiến hành đến cái nào giai đoạn. Hai người còn không có nhiều ít cơ hội nói chuyện, với lúc nhân cơ hội này tâm sự. Còn nữa. Chu Kiều khẳng định là dựa vào hai cái đùi đi trở về tới, hắn đi tiếp nàng, cũng có thể làm nàng thiếu đi đại giai đoạn. Tạ Hoài Khiêm tìm Chu Kiểu còn có một việc, hắn muốn cho Chu Kiểu giúp nàng làm điểm thích hô, cấp đại ca gửi qua đi, việc này hắn chỉ có thể tìm Chu Kiểu hỗ trợ. Tạ Hoài Khiêm tính toán mà không tồi, chính là, hắn quên Chu Kiều không phải một người, trực tiếp đem vướng bận Bạch Lê Hoa cấp xem nhẹ. Tạ Hoài Khiêm biết Chu Kiểu thứ 7 buổi chiều trở về, vừa lúc ngồi mặt ban xe buýt công cộng, hắn tính toán ở trạm điểm nơi đó đám người, hẳn là có thể chờ đến. Chờ hắn lái xe đi vào trên đường, mới nhớ tới Chu Kiều có đồng bạn. Còn đang suy nghĩ có hay không thời gian cùng Chu Kiều nói điểm từ mật sự. Bất quá, nếu ra tới, Tạ Hoài Khiêm không tính toán lại trở về, quyền đương ra tới hít thở không khí, mỗi ngày trên mặt đất làm việc, quá không thú vị. Tạ Hoài Khiêm tới rồi chấn trên sau. Liền đi cung tiêu xã dạo qua một vòng, xem có hay không yêu cầu hàng ngày đồ dùng muốn mua. Hắn thật đúng là nhìn đến mấy thư yêu cầu đồ vật, mua không ít giấy vệ sinh, còn mua dầu hỏa. Tạ hoài khiêm là trọng sinh trở về, kiếp trước thói quen dùng giấy vệ sinh đương giấy vệ sinh, không thích dùng báo chí, sách bài tập trở lung tung rối loạn đồ vật. Hắn đến trước quầy mua một bó giấy vệ sinh, chọc đến người bán hàng xem hắn bài mắt, còn tưởng rằng hắn giúp đối tượng mua. Chủ yếu là tạ hoài khiêm tuấn mi lãng mục, quá nhận người mắt, liền cùng đời sau đại minh tinh dường như, mặc kệ đi đến nơi nào, làm điểm gì sự đều chịu người chú ý. Mặt khác, hắn còn đánh điểm dầu hỏa. Tới xuống nông thôn sau, thanh niên trí thức nhóm gì đều lại thiếu, ngọn đến đều thành hàng xa xỉ, sử dụng dầu hỏa đèn. Dầu hỏa đèn là tự chế. Tự chế dầu hỏa đèn rất đơn giản, lộng cái mang cái bình thủy tinh, nắp bình trung gian xuyên cái khổng. Cắm thượng điều nhôm phiến hoặc thiết phiến cuốn thành chống rông côn chạm vợ, nhôm phiến trung gian còn muốn lộng thượng sợi bông đương bức đèn, lại đem bức đèn cắm đến bình thủy tinh cái lỗ thủng trung, bình thủy tinh trung rót thượng dầu hỏa, ninh hảo cái nắp liền có thể dùng. Lần trước bọn họ đánh một cân dầu hỏa, chính là bởi vì nam thanh niên trí thức cùng nữ thanh niên trí thức hai bên các có một chiếc đèn, phí du tương đối nhiều, tạ hoài khiêm sợ dầu hỏa dùng xong không kịp đánh, trước chuẩn bị hạ điểm. Tạ Hoài khiêm mua xong đồ vật, nhìn đến không có gì yêu cầu, liền đến ngoài cửa chờ Chu Kiều. Với lúc, xe buýt công cộng sẽ ở cung tiêu xã bên cạnh dừng lại. Nếu Chu Kiều ở chỗ này xuống xe, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Xuân ý ấm áp, cung tiêu xã phía trước hai viên đại cây liếu đã toát ra nộn nộn lục mầm, nghịch ngợm bọn nhỏ liền chết cành liễu, lại ninh thành cái còi, thổi ra các loại kỳ quái điệu. Thanh thúy hoặc nặng nề cái còi thanh. Khiến cho Tạ Hoài Khiêm đối thơ hấu tốt đẹp hồi ức. Nhớ rõ khi còn nhỏ, mỗi đến mùa xuân, ca ca liền sẽ dẫn hắn cùng nhất bang cùng tuổi hài tử chơi đùa, tuổi liếu sao không mỗi năm mùa xuân nát không thể thiếu hoạt động trí nhất. Tạ Hoài Khiêm ở chỗ này nhìn hài tử chơi đùa, không nghĩ tới chính mình cũng thành người khác trong mắt phong cảnh tuyến. Cũng tiêu xa mấy cái người bán hàng tiến đến cùng nhau, đối hắn nghị luận sôi nổi. Cái kia tiểu tử lớn lên thật tuấn, cũng không phải là ta chưa từng gặp qua như vậy Tuấn Tiểu Hòa Nhi, hắn hẳn là mới tới thanh niên trí thức đi, nguyên lai like chưa thấy qua. Khẳng định là, ngươi xem hắn kia quần áo, kia bộ dáng, một chút đều không giống người nhà quê, khẳng định là người thành phố. Nay hạ, dân quê đối người thành phố có khác hâm mộ cảm xúc. Bởi vì ở tại trong thành người, đại bộ phận đều là an quốc lương công nhân hoặc cán bộ. Tuy rằng khẩu hiệu chung vẫn luôn kêu giai cấp bình đẳng. Giai cấp công nhân cùng nông dân giai cấp là huynh đệ tỉ muội, nhưng ở thành hương đối lập dưới tình huống, dân quê trước sau hâm mộ người thành phố, có người thành phố cũng cảm giác so dân quê cao hơn một đầu. Thanh niên trí thức a sớm muộn gì sẽ trở về thành, hẳn là sẽ không lưu đến nông thôn. Một cái lớn tuổi đại tỷ nhìn đến chưa lập gia đình cô nương đối tạ hoài khiêm cảm thấy hứng thú, không khỏi cắm câu mất hứng nói. Động tâm người bán hàng tôn lệ ở trong lòng hoành lượng. Rốt cuộc là gả cái không biết gì thời điểm phản thành thanh niên trí thức hảo, vẫn là gả cái địa đạo người địa phương hảo. Tạ Hoài Khiêm cũng không biết này cha, hắn chờ xe buýt công cộng dừng lại, mắt sắc mà nhìn đến Chu kiểu xuống xe. Hắn vội vàng đẩy xe đi qua đi, cùng Chu kiểu nói chuyện. Cung tiêu xã chú ý Tạ Hoài Khiêm mấy người kia, đều nhìn thấy một màn này. Thấy sao, lớn lên Tuấn Chính là nổi tiếng, xem gia vị này đã có chủ. Chính là... Nữ hải kia lớn lên cũng không tồi, hai người còn rất xứng đôi. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều không biết người khác đối hai người bọn họ đánh giá, thẳng tiến đến cùng nhau nói chuyện. Tan học. Tới, đem ngươi bao cho ta, ta cho ngươi mang theo. Tạ Hoài Khiêm rỗi tay tiếp nhận Chu Kiều cặp sách, hệ đến phía trước tay lái thượng. Bạch Lê Hoa cũng đi theo xuống xe, nhìn đến Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều thục lạc mà nói chuyện, nàng thấu tiến lên cười hỏi, Tạ Đại Ca. Ngươi như thế nào thượng nơi này tới? Chu Kiều cũng ở nghi hoặc mà nhìn Tạ Hoài Khiêm. Như vậy vừa khéo, các nàng mới vừa xuống xe thế nhưng đụng tới cùng nhau. Tạ Hoài Khiêm ra tới làm việc sao? Tạ Hoài Khiêm căn bản không quen biết bạch lê hoa, hắn nhìn đến một cái sắc mặt hắc hồng cô nương kêu hắn Tạ Đại Ca, không khỏi nhìn về phía Chu Kiều, trong mắt ý tứ thực rõ ràng, cô nương này là ai? Kêu ta Tạ Đại Ca, ta không quen biết nàng. Tuy rằng Bạch Lê Hoa đối Tạ Hoài Khiêm lòng mang ngưỡng mộ, nhưng nàng còn chưa cùng Tạ Hoài Khiêm chính thức tiếp xúc, cho nên hai người còn không quen biết. Chu Kiều thấy thế, trong lòng cười thầm một tiếng, chạy nhanh cấp Tạ Hoài Khiêm giới thiệu, Tạ Đại Ca, đây là ta đồng học Bạch Lê Hoa, cũng là Chu Gia Thôn. Bạch Lê Hoa dường như mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vang nói, đúng vậy, Tạ Đại Ca, ngươi khả năng còn không quen biết ta, ta kêu Bạch Lê Hoa, cùng Chu Kiều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chúng ta là bạn tốt. Nàng thấy Tạ Hoài Khiêm đối Chu Kiều nhiệt tình, muốn mượn Chu Kiều chi danh tiếp cận Tạ Hoài Khiêm. Tạ Hoài Khiêm là người nào nào, kiếp trước chính là đương 10-20 năm cảnh sát, tương đối thiện duyên quan sát người biểu tình. Vừa thấy Bạch Lê Hoa biểu tình cùng nghe nàng lời nói, liền nhìn ra cô nương này tâm tư không quá chính, khả năng còn đối hắn có ý tưởng. Tạ Hoài Khiêm nhưng không tưởng hiện tại tìm đối tượng, lại nói hắn tìm đối tượng cũng đến tìm cái nhìn thuần mắt. Trước mặt cái này cô nương thật sự không hợp hắn mắt duyên. Hắn không nghĩ làm Bạch Lê Hoa hiểu lầm, nhàn nhả tương câu, ngươi hảo. Ngay sau đó, Tạ Hoài Khiêm không hề cùng Bạch Lê Hoa nói chuyện, thậm chí không có Khiêm nhượng một chút giúp Bạch Lê Hoa lấy cắp sách, hắn thật sợ làm cho không cần thiết hiểu lầm. Kiếp trước bởi vì Tạ Hoài Khiêm diện mạo hảo, không phải không có bị nữ nhân theo đuổi quá, hắn không thích quá chủ động nữ nhân, thích hàm xúc truyền thống điểm nữ nhân. Tạ Hoài Khiêm đẩy xe Cùng Chu Kiều một bên nói xấu Chu Kiều cùng Bạch Lê Hoa một tả một hữu đi theo tạ hoài khiêm bên cạnh Như là tả hữu hộ pháp Bạch Lê Hoa thường thường chen vào nói Còn chủ động nhắc tới nhà mình sự tình cùng Chu Kiều gia đình tình huống Từ nàng trong lời nói để lộ ra một cái ý tứ Nhà nàng điều kiện không tồi Ba mẹ đối nàng cũng hảo Trong nhà liền một cái đệ đệ Không có liên lụy Mà Chu Kiều là bị nhẫn tâm cha mẹ tặng nhị nãi nãi dưỡng Nàng cùng nại nại sống nương tựa lẫn nhau, ngày thường đến rửa thôn trưởng ra hỗ trợ. Bạch Lê Hoa ý tứ chính là, đừng nhìn Chu Kiều lớn lên tuấn, nhưng không bằng gia đình nàng điều kiện hảo. So sánh với dưới, nàng là xấu điểm, chính là có chiếm ưu thế địa phương. Chương 47 Chu Kiều nghe Bạch Lê Hoa chơi xấu, cũng không có suốt ruột tảo não. Nàng đã sớm biết Bạch Lê Hoa che giấu hư tính tình, chính là không thể gặp chính mình hảo. Dù sao nàng chi tiết Tạ Hoài Khiêm đều biết, nghĩ đến Bạch Lê Hoa nói sẽ không đối hắn sinh ra tác dụng, Chu Kiều tin tưởng Tạ Hoài Khiêm sẽ không bởi vì Bạch Lê Hoa nói, mà đối nàng sinh ra không tốt cảm giác. Tạ Hoài Khiêm nghe Bạch Lê Hoa rong dài một đống lớn tìm không thấy trọng điểm nói, cuối cùng cuối cùng lộng minh Bạch cô nương này ý tứ. Ước chừng là nàng xem Chu Kiều không vừa mắt, hoặc là tưởng biểu hiện chính mình, vừa mới còn nói cùng Chu Kiều là bạn tốt, này còn không có sao. Liền lộ ra đôi cáo tiết đế, chuyên môn bại lộ Chu Kiều khuyết điểm, thật chẳng ra gì. Chu Kiều cũng là, cùng loại này cô nương có gì bằng hữu nhưng làm, còn không bằng bẻ đâu. Tạ hoài khiêm ý tưởng là không tồi, chính là trong thôn liền Chu Kiều cùng Bạch Lê Hoa hai người làm bạn đi học, bẻ liền không bạn. Từ chấn trên đến trong thôn, đại thật xa lộ, một cái cô nương ra đơn độc đi nói, trong nhà khẳng định không yên tâm, nói không chừng đến phái người tới đón. Tạ Hoài Khiêm còn tưởng rằng nông thôn cô nương đều tương đối chất phát thiện lương, liền cùng Chu Kiều không sai biệt lắm. Không nghĩ tới một loại gạo dưỡng trăm loại người, cô nương này người xấu tâm cũng hắc. Thế nhưng ở trước mặt hắn bôi đen Chu Kiều, nhưng là hắn cùng Chu Kiều là cái gì quan hệ? Há là so người dăm ba câu dào hợp, bạch lê hoa cô nương này thật đúng là bạch cấp Chu Kiều bôi đen. Đúng lúc này, Chu Khánh Hỷ tan tầm, vừa lúc lái xe đi ngang qua ba người, từ Chu Khánh Mừng đến Nhi Tử không hề làm người kêu hắn chu lao héo sau quả nhiên có rất nhiều người sửa lại đối hắn xưng hô đương nhiên cũng có cố ý kêu chu lao héo treo gẹo hắn hôm nay tan tầm sau chu khánh hỉ cố ý đến cung tiêu xạ cấp nhi tử mua một lọ sữa mạch nha xong việc sau cưới xe vô cùng cao hứng hướng ra đuổi con của hắn chu mặc hiện giờ đã có 6, 7 tháng đại có thể ăn không ít phụ thực chu khánh hỉ không nghĩ hủy khuất đặt ở đầu quả tim thượng nhi tử Tự nhiên là nhặt đồ tốt nhất cấp nhi tử mua. Chu Khánh Hỷ trải qua Chu Kiều cùng Bạch Lê Hoa, xem nàng hai cùng một cái nam đồng chí đi đến cùng nhau, cố ý hảo tâm dừng lại hỏi chuyện. Tuy rằng Chu Khánh Hỷ đem Chu Kiều tặng đi ra ngoài, nhưng là gặp mặt còn biết quan tâm một chút. Đây là ai a? các ngươi nhận thức. Chu Khánh Hỷ một chân chi trụ xe hỏi. Chu Kiều không muốn đối mặt vứt bỏ nàng thân sinh cha mẹ, cho nên thông thường không nói lời nào. Đặc biệt là Chu Khánh Hỷ đời trước làm hồ quả phụ tùy tiện gả cho nàng, nàng không mừng thân cha, lập tức không có cười bộ dáng. Tuy rằng Tạ Hoài Khiêm biết Chu Kiều Thân sinh cha mẹ vứt bỏ nàng, nhưng cũng không biết trước mắt người nam nhân này là Chu Kiều Thân cha. Tạ Hoài Khiêm đối Chu Kiều Thân sinh cha mẹ tương đối không hiểu, phía trước đều dưỡng 4 cái khuê nữ, như thế nào đến phiên Chu Kiều liền đưa ra đi. Nếu hắn có giống Chu Kiều như vậy khả nhân đau muội tử hoặc nữ nhi, nhất định hảo hảo yêu quý, mà không phải đẩy cho người khác dưỡng. Sinh mà không dưỡng, còn không bằng không sinh. Tạ Hoài Khiêm kiếp trước là cảnh sát, đặc biệt chán ghét vứt bỏ hài tử thân sinh cha mẹ. Nhưng là lúc này hắn không biết Chu Khánh Hỉ chi tiết, còn chủ động hướng hắn cười cười, xem như chào hỏi. Bạch Lê Hoa luôn luôn ái biểu hiện chính mình, đặc biệt là ở trước mặt người mình thích. Nàng nhiệt tình mà cùng Chu Khánh Hỉ chào hỏi, Khánh Hỉ thúc, người đây là Tan Tầm. Ân mới vừa tan tầm. Bạch Lê Hoa xem Chu Khánh Hỷ nhìn chằm chằm vào Tạ Hoài Khiêm đánh giá, vội cấp Chu Khánh Hỷ giới thiệu, Khánh Hỷ thúc, đây là chúng ta thôn thanh niên trí thức, kêu Tạ Hoài Khiêm, hắn đến chấn trên tới mua đồ vật, vừa lúc gặp được ta cùng tiểu Kiều, Kiều, liền cùng chúng ta cùng nhau đã trở lại. Từ khi Chu Khánh Hỷ có nhi tử, mỗi ngày tan tầm chính là xem nhi tử, căn bản không lo lắng xem mới tới thanh niên trí thức. Cho nên, Hắn không quen biết tạ hoài khiêm trở thanh niên trí thức. Là như thế này a kia cái gì, này bất chính hảo có hai chiếc xe, nếu không hai ta một người mang một cái, vừa lúc đem nàng hai mang trở về. Chu Khánh Hỷ nói, liền tính là gặp được buồn thôn người, cũng đến mang về nhà, đừng nói còn có hắn thân khuê nữ. Nếu là chỉ có chính hắn, khẳng định là làm bạch Lê Hoa cùng Chu Kiều làm bạn đi trở về ra. Nhưng trước mắt lại có hai chiếc xe vừa lúc một người mang một cái về nhà, Hành, như vậy có thể sớm một chút về nhà. Tạ Hoài Khiêm đồng ý Chu Khánh Hỷ cách nói. Tạ Hoài Khiêm nhìn Ra Bạch Lê Hoa đối chính mình có ý tưởng, khẳng định không thể làm nàng tiếp cận chính mình, lập tức chủ động nói, Chu Kiều, ngươi ngồi mặt sau tới, ta mang ngươi về nhà. Vừa lúc Chu Kiều không nghĩ ngồi Chu Khánh Hỷ xe, lập tức đi đến Tạ Hoài Khiêm mặt sau, ngồi vào hắn xe thượng. như vậy. Cho dù Bạch Lê Hoa không nghĩ ngồi chu Khánh Hỷ xe cũng không thành. Nàng không thể đám đông nhìn chăm chú hạ cùng Chu Kiểu đoạt chỗ ngồi, đành phải nẹn khuất mà ngồi vào chu Khánh Hỷ xe trên ghế sau. Tạ Hoài Khiêm tuổi trẻ lực tráng, tái thượng Chu Kiểu lái xe căn bản không phải sự, lên xe vánh đặng vài cái, liền đem chu Khánh Hỷ ném ở phía sau. Hắn còn cùng Chu Kiểu hỏi thăm chu Khánh Hỷ, người kia là ai a? Ta chưa thấy qua hắn. Nếu là Tạ Hoài Khiêm không hỏi Chu Kiều khẳng định sẽ không chủ động nhắc tới thân sinh cha mẹ. Lúc này Tạ Hoài Khiêm hỏi, Chu Kiều cũng không muốn gạt, trực tiếp nói cho Tạ Hoài Khiêm, người này là ta thân cha. Lời này thiếu chút nữa làm Tạ Hoài Khiêm vai tay lái. Cũng may Tạ Hoài Khiêm phản ứng mau, lập tức ổn định tay lái. Nguyên lai like đây là Chu Kiều cha ba. Ở Tạ Hoài Khiêm trong mắt, có thể đem thân sinh nhi nữ từ bỏ, đều không được tốt lắm người, ít nhất không phải hào cha mẹ. Tạ Hoài Khiêm trướng mắt như vậy không phụ trách nhiệm nam nhân. Vốn dĩ hắn còn tưởng kỵ chậm một chút chờ bọn họ đổi theo, hiện tại không nghĩ đợi, liền theo chân bọn họ bảo trì một khoảng cách, vẫn luôn đem bọn họ dừng ở mặt sau. Tạ Hoài Khiêm căn bản không để ý Chu Khánh Hỷ nghĩ như thế nào. Hắn cho rằng Chu Khánh Hỷ đã vứt bỏ Chu Kiều, Chu Kiều hiện tại cũng dưỡng ở người khác danh nghĩa, Chu Khánh Hỷ liền không quyền lợi lại quản Chu Kiều sự tình. Hắn cùng Chu Kiều quan hệ không tồi. Xem như vì Chu Kiều bên vực kẻ yếu đi, về sau không tính toán cùng Chu Khánh Hỷ có lui tới. Bạch Lê Hoa nhưng nghẹn khuất đã chết, vốn đang tưởng ở trên đường nhân cơ hội cùng Tạ Hoài Khiêm hôn cái mặt thủ. Đều do Khánh Hỷ thuốc xuất hiện, quái rầy nàng kế hoạch. Nàng đã nhìn ra, Tạ Hoài Khiêm đối Chu Kiều sát thật không bình thường, chẳng lẽ hắn thật coi trọng Chu Kiều. Chính là, Tạ Hoài Khiêm cái gì ánh mắt, thế nhưng phong trong thành cô nương không cần, thích một cái ở nông thôn cô nương. Lúc này, bạch lê hoa đối tạ hoài khiêm hảo cảm chỉ ở hắn hảo tướng mạo thượng, hơn nữa nàng vẫn là tương đối hiện từ người, bởi vậy, nàng nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ một đường, cảm thấy nếu là tạ hoài khiêm coi trọng chu Kiều nàng vẫn là không cần phí lực khí theo đuổi tạ hoài khiêm. Nay cũng không phải nói nàng lập tức liền từ bỏ tạ hoài khiêm, còn muốn quan sát một chút tình huống lại nói. Bạch lê hoa đáy lòng không cam lòng, liền tưởng chơi xấu, khánh hỉ thúc. Ta xem tạ hoại khiêm đối tiểu kiểu tương đối nhiệt tình, có phải hay không thích tiểu kiểu A? Phần 39 Chu Khánh Hỷ nghe xong lời này, trong lòng có điểm biệt yếu. Nói như thế nào Chu Kiểu đều là hắn thân quê nữ, hắn trong lòng không có khả năng không có một chút ý tưởng. Chu Khánh Hỷ mắt thấy phía trước, kia tiểu tử mang theo Chu Kiểu vẫn luôn ở phía trước kỵ, hắn liền ra sức thẳng truy. Cũng không biết Chu Khánh Hỷ tới nào sợi nghiêng kính nhi. Thế nào cũng phải cho rằng Chu Kiều cùng nam đồng chí đơn độc ở chung không tốt. Muốn đuổi theo đi lên, cùng Tạ Hoài Khiêm cùng nhau đi. Chính là hắn thể lực, sức chịu đựng đều so bất quá Tạ Hoài Khiêm, rốt cuộc đều không có đuổi theo, còn đem chính mình mệt mỏi đến thở hổn hộ. Chu Kiều nếu là biết hắn thao này nhàn tâm, phỏng chừng sẽ cho rằng hắn ăn no căng. Đã sớm đem nàng tặng người, còn lo lắng nàng cùng nam đồng chí ở chung. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều đi ở phía trước. Tự nhiên là có thể nói chút lặng lẽ lời nói. Chú Kiều, ta tưởng cấp đại ca gửi điểm đồ vật qua đi, cảm thấy gửi chút thịt khô tương đối hảo, còn có thể cải thiện thức ăn, ngươi có rảnh giúp ta làm điểm đi. Chu Kiều một ngụm đáp ứng, không thành vấn đề. Chu Kiều ngồi ở ghế sau, ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến tạ hoài khiêm kia dày rộng phía sau lưng, cảm giác đặc biệt có cảm giác an toàn, tựa như người của hắn, phi thường đáng tin cậy. Quay đầu lại ta đem thịt truyền cho ngươi một ít. Cũng may hệ thống phương tiện thật sự, không cần hai người lén tiếp xúc, liền có thể truyền lại đồ vật. Không cần, ta nơi đó còn có chút lợn rừng thịt, không như thế nào ăn đâu. Quay đầu lại ta nhiều cho ngươi làm điểm, ngươi đều cho ngươi đại ca gửi đi. Chu kiểu cũng có quân nhân tinh thiết, đặc biệt bội phục những cái đó bảo vệ quốc gia quân nhân, liền điểm này tiểu đội, nàng nói gì đều đến giúp Hùng chi hệ thống không gian đồ làm bếp đặc biệt dùng tốt, làm lên cũng không ổn sự. Trước kia Tạ Hoài Khiêm làm nàng nấu cơm, cho nàng chuẩn bị không ít dầu muối tương giấm chờ gia vị, nấu cơm gì đều không kém, bảo đảm không thành vấn đề. Tạ Hoài Khiêm kỵ đến cửa thôn sau, Chu Kiều làm hắn dừng xe. Chu Kiều là sợ nàng cùng Tạ Hoài Khiêm như vậy vào thôn tử, trong chốc lát bảo quản truyền gia nhàn thoại. Vì tị hiểm, nàng liền cùng Tạ Hoài Khiêm ở cửa thôn tách ra. Tạ Đại ca, ta ở chỗ này chờ Lê Hoa, người đi về trước đi. Tạ Hoài Khiêm đem cặp sách đưa cho Chu Kiều, nói, Kia hành, ta đi về trước. Ngươi nếu là yêu cầu xe đạp, chỉ lo tới kỵ. Hành, Chu Kiều sảng khoái mà ứng. Bọn họ đã phi thường quen thuộc, không cần lại khách sáo mà tạ tới tạ đi. Chờ Tạ Hoài Khiêm chuyển biến nhìn không thấy bóng dáng, Chu Khánh Hỷ mới đuổi theo. Hán phí một phen sức lực, rốt cuộc không đuổi theo Tạ Hoài Khiêm xe. Chu Khánh Hỷ ở cửa thôn nhìn đến đám người Chu Kiều sau. Dừng lại xe, làm bạch lê hoa xuống dưới, sau đó không đầu không đuôi mà hướng chu kiểu tới câu, ngươi đều trưởng thành, đến chú ý ảnh hưởng, về sau đừng cùng nam đồng chí đi thân cận quá. Chu kiểu bị hắn nói được không hiểu ra sao. Đây là nào cùng chỗ nào, là nói nàng cùng tạ hoài khiêm sao. Chính là, bọn họ có không có làm cái gì, vẫn là chu khánh hỉ để ý làm tạ hoài khiêm dẫn người, như thế nào hắn đột nhiên nói lên lời này tới. Chu Kiều khỏe mắt nhìn đến một bên xem náo nhiệt bạch lê hoa, tựa hồ minh bạch cái gì. Có thể là bạch lê hoa nói gì đó lời nói, làm Chu Khánh Hỷ hiểu lầm. Chu Kiều không kiên nhẫn hai người, căn bản không nghĩ theo chân bọn họ biện giải. Nàng thậm chí không phản ứng Chu Khánh Hỷ, trực tiếp cùng bạch lê hoa nói, ta mãi ở nhà chờ ta, ta phải chạy nhanh trở về. Nói xong Chu Kiều xoay người liền đi rồi. Chu Khánh Hỷ thấy Chu Kiều loại thái độ này. Biết đứa nhỏ này khẳng định là trong lòng oán trách hắn đem nàng tặng người sự, lúc này mới không nghe lời hắn. Hắn thấy chú kiểu như vậy, trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Nhưng hắn lại có thể như thế nào, đành phải xấu hổ mà nhìn bạch lê hoa nói, ngươi xem đứa nhỏ này, sao như vậy? Nhìn chính là không ngươi hiểu chuyện. Khánh hỉ thúc, có lẽ tiểu kiểu không thích ngươi nói như vậy nàng. Bạch lê hoa lại lần nữa chơi xấu, xong rồi cùng chu khánh hỉ cáo biệt, khánh hỉ thúc ta về trước ra, bạch lê hoa con cặp sách vui sướng nhiên mà đi rồi, chỉ để lại rồi giám chu khánh hỉ. Chu khánh hỉ nhìn thấy chu kiều như vậy đối hắn, trong lòng khẳng định có ý tưởng. Bất quá hắn không có rồi dám lâu lắm, bởi vì hắn liếc đến vừa mới mua sữa mặt nha, lập tức nhớ tới trong nhà nhi tử, chỉ chớp mắt liền đem chu kiều quên đến phía sau, vui sướng hài lòng mà về nhà cấp ôm nhi tử. Chiều nay vừa lúc lão đại Chu Hồng mang hài tử trở về nhà mẹ đẻ, chính mắt thấy nàng ba lấy tiến một vại sữa mạch nha tiến vào, vui tươi hớn hở mà đối với còn không hiểu chuyện đệ đệ Chu mặc nói, Nhi tử, xem ba ba cho ngươi mua cái gì, hảo uống, về sau nhà ta trưng trưng có thể mỗi ngày uống sữa mạch nha. Nông thôn hương cấp mới sinh ra tiểu nhi khởi tiện danh, hảo nuôi sống. Chu Khánh Hỷ cùng Triệu Xuân Lan sợ nhi tử ra ngoài y muốn, đương nhiên sẽ không không dậy nổi. Bọn họ cấp quản tiểu chu mặc kêu trứng trứng, bảo bối cục cưng ngọc thạch trứng, mười mẫu đất một đầu tỏi. Trứng trứng ngụ ý là đại nhân hiếm lạ ý tứ. Triệu Xuân Lan có nhi tử sau, cũng không để kính trợ cấp khuê nữ, cơ hồ có điểm ăn ngon liền tưởng để lại cho nhi tử. Tỷ như nói trong nhà có điểm đường trắng đường đỏ, lưu trữ cấp nhi tử uống nước đường, trong nhà gà mái giả phiêm trứng, lưu trữ cấp nhi tử trừng canh trứng hoặc là đem trứng gà cùng ở mặt cấp nhi tử xào mì xào uống. Lần này bởi vì triệu Xuân Lan không có kịp thời cấp nhi tử vi mãi, hơn nữa nàng sữa lại không tốt lắm, thực mau liền không có mãi Chỉ có thể cấp chu mặc uống sữa bột, nhưng là sữa bột khoán không phải như vậy hào đổi, chu Khánh Hỷ cầu ra ra cáo nãi mãi mới cho nhi tử mua tam túi sữa bột, sau lại trực tiếp cung ứng không thượng. Bọn họ hỏi thăm nhiều người, nghe nói tiểu hài tử có thể uống sữa dê. Liền mỗi ngày đi đội sản xuất muốn sữa dê bi nhi tử. Đội sản xuất dương có một đoàn, trong đó có vài đầu mẫu dương, nhưng thật ra không thiếu sữa dê uống. Đại đa số người ghét bỏ sữa dê tanh vị đại, không ai thích uống. Cho nên người trong thôn rất ít có người đánh sữa dê chủ ý. Chờ chu mặc qua 6 tháng sau, có thể ăn chút tế nhuyễn đồ vật. chu Khánh Hỷ liền đổi đa dạng lan lộn, hôm nay cấp nhi tử mua điểm gạo, gạo kê ngao cháo uống. Ngày mai mua điểm đường trắng cấp nhi tử thêm đến cơm uống. Cùng loại sự tình không biết có bao nhiêu hồi, hai vợ chồng hận không thể đem thứ tốt đều đưa cho nhi tử ăn. Dù sao đối nhi tử, Chu Khánh Hỷ cùng Triệu Xuân Lan là lao lực tâm tư, một lòng tưởng cấp nhi tử tốt nhất hết thảy. Tựa như lúc này, rõ ràng Chu Hồng Hải tử liền ở bên cạnh, còn gọi thanh Chu Khánh Hỷ một tiếng ông ngoại. Chính là Chu Khánh Hỷ tùy tiện lên tiếng, liền cùng không nhìn thấy cháu ngoại trai dường như. Căn bản không nghĩ đem sữa mạch nha mở ra, cấp cháu ngoại chai uống một chén. Triệu Xuân Lan cũng là như thế, trực tiếp đem sữa mạch nha phóng tới trong ngăn tủ, không nghĩ cấp cháu ngoại chai uống điểm. Trước phóng, quay đầu lại lại cấp nhi tử uống. Liên nay một lọ, đủ nhi tử uống gần tháng. Phòng trưng Chu Hồng hài tử con nhỏ, chưa thấy qua sữa mạch nha, không biết đây là ăn ngon đồ vật, không có nhau muốn uống. Chính là hài tử không hiểu, không đại biểu Chu Hồng không hiểu. Nàng thấy thân ba thân mụ như vậy kéo kiệt, trong lòng cảm giác đặc biệt không dễ chịu. Có loại hế ẩm, tưởng rất nước mắt cảm giác, còn có tưởng lập tức rời đi nhà mẹ đẻ, hồi nhà mình xúc động. Nói thật, ba mẹ trung niên đến tử, Chu Hồng phi thường vì bọn họ cao hứng, rốt cuộc bọn họ chờ đợi nhiều năm nhi tử, rốt cuộc được như ý nguyện, làm nữ nhi, nàng cũng vì bọn họ cao hứng. Cho nên, Chu Hồng cũng thực nhìn chung cái này thượng ở trong tá lót đệ đệ có rảnh liền về nhà mẹ để nhìn xem, trở về còn sẽ giúp đỡ tẩy tá, xem hài tử. Chính là, nhìn xem ba mẹ vừa mới hành động, Chu Hồng cảm thấy rét lạnh tâm. Có thân nhi tử, cháu ngoại trai liền nhìn không tới trong mắt, quên đến 800 dặm ngoại đi. Chẳng sợ bọn họ hỏi một câu, "Đào Đào, ngươi uống không uống sữa mạch nha?" Mặc Kệ Nhi tử có thể hay không uống đến, Chu Hồng tâm cũng sẽ không khó chịu. Chính là ba mẹ đâu, trực tiếp đem Đào Đào qua đi. Hỏi cũng không hỏi, liền đem sữa mạch nha phóng lên, cái này làm cho Chu Hồng phi thường thương tâm. Xem ra, ba mẹ có nhi tử, liền đem ngoại gà khuê nữ đương người ngoài. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này, Chu Hồng rõ ràng cảm giác được ba mẹ đối với các nàng tỷ muội không bằng trước kia hảo. Nguyên lai like các nàng tỷ muội về nhà mẹ để thời điểm, nàng mẹ tổng hội làm chủ làm bọn tỉ muội mang điểm thứ tốt hồi nhà chồng, một là có thể ở nhà chồng mặt dài nhị là có thể trợ cấp một chút khuê nữ. Chính là có đệ đệ về sau, nàng mẹ không hề cho các nàng tỷ muội đồ vật, ngược lại bắt đầu cùng các nàng muốn đồ vật, tỉ như muốn trứng gà, vải dệt. Không cần suy xét, ba mẹ muốn mấy thứ này, khẳng định là vì mới vừa đến bảo bối tiểu nhi tử. Chính là nhi tử lại quý giá, khuê nữ cũng không phải nhặt được, như thế nào có thể nói mặc kệ liền mặc kệ. Chẳng lẽ về sau các nàng tỷ muội ở nhà mẹ đẻ liền không có vị trí? Chương 48. Chu Hồng thấy ba mẹ thật sự bất công, trong lòng giống đánh nghiêng ngũ vị bình giống nhau, đạt hụt hẫng. Nhưng nàng đứng ở ba mẹ góc độ suy xét một chút, liền cảm thấy, ai làm đây là hắn thân ba thân mụ đâu, tuổi này mới có cái bảo bối nhi tử, vẫn là nhận nhẫn đi, bất hòa bọn họ chấp nhận. Cuối cùng, Chu Hồng vẫn là quyết định nhịn xuống tới, không có đương trường ném mặt chạy lấy người, bất quá sắc mặt không nhiều đẹp. Triệu Xuân Lan phu thê kỳ thật đã nhìn đến đại nữ nhi sắc mặt không tốt. Triệu Xuân Lan quyền đương không thấy được, vẫn là không bỏ được đem bỏ vào trong ngăn tủ sữa mạch nha, lấy ra tới cấp cháu ngoại trai uống. Cách luôn giản quá, cháu ngoại trai cầu, ăn liền đi. Ý tứ chính là nói cháu ngoại trai là nhà người khác, ở bà ngoại ra ăn no liền đi. Cháu ngoại trai ở bà ngoại ra ăn là ăn không trả tiền, không giống con cháu giống nhau, lại xảo lại nháo cũng là người trong nhà. Triệu Xuân Lan liền cho rằng, sữa mạch nha là cho Nhi tử mua, cháu ngoại trai đào đào uống nhiều một ngụm, Nhi tử liền ít đi uống một ngụm. Cháu ngoại trai muốn cướp bảo bối Nhi tử đồ ăn, nàng đương nhiên không muốn. Nếu là gác trước kia, không chuẩn Triệu Xuân Lan tình nguyện chính mình không uống, cũng bỏ được cấp cháu ngoại trai uống, khi đó không Nhi tử à. Trường bối đều thói quen đem thứ tốt để lại cho văn bối, Triệu Xuân Lan nguyên lai chính là như thế. Chính là, có Nhi tử sau. Tình huống lại bất đồng. Cháu ngoại trai lại thân, cũng thân bất quá nhi tử, triệu Xuân Lan tự nhiên là mọi chuyện lấy nhi tử vì trước. Lại nói, quê nữ gà chồng sau, sinh nhi tử là cùng người khác họ, không xem như lão chu ra người, không nên lão chiếm nhà mẹ đẻ tiện nghi. Hiện tại đối triệu Xuân Lan tôi nói, quê nữ lại tưởng chiếm nhà mẹ đẻ tiện nghi, chính là chiếm nàng nhi tử tiện nghi. Triệu Xuân Lan tự nhiên không cao hứng như vậy. Bởi vậy, Nàng liền tính nhìn đến khuê nữ không vui, chỉ đương không nhìn thấy. Về sau trong nhà sở hữu của cải đều là nhi tử chứng chứng, bọn họ đều đến cấp nhi tử tích quát. Kế tiếp, ba mẹ nói chuyện làm Chu Hồng trực tiếp nhịn không nổi, một giây không nghỉ ở nhà mẹ đẻ nhiều ngốc, trực tiếp ôm nhi tử chạy lấy người. Nguyên lai, Chu Khánh Hỷ đem vừa mới trên đường phát sinh sự cấp triệu Xuân Lan nói. Chu Khánh Hỷ nói xong còn đoán giận, may mắn đem tiểu ngũ đưa cho nhị thẩm. Bằng không nuôi lớn chính là cái nghiệp chướng chu Khánh hỉ bực xong chú kiểu còn tiếp tục bẩn thỉu, ta cho ngươi nói, này khuê nữ bị nhị thẩm quán đến thật không hiểu chuyện. Ta hảo tâm đề điểm nàng hai câu, làm nàng không cần cùng nam đồng chí đi được thân cận quá, nàng thế nhưng không phản ứng ta, trực tiếp rớt mặt chạy lấy người. Triệu Xuân Lan, ngươi quản như vậy nhiều nhàn sự làm gì? Khuê nữ đều đưa cho nhân ra, liền về nhị thẩm quản. Ta xem ngươi là bắt chó đi cày sen vào việc người khác." Tiếp theo, Triệu Xuân Lan xoay giọng nói, "Bất quá, này Tiểu kiều, kiều cũng là, ngươi hảo tâm nói nàng hai câu, nàng nên hảo hảo nghe, về sau chú ý điểm. Ngươi còn không phải là vì nàng hảo." Chu Hồng nghe xong nhịn không được nói, "Tiểu kiều, kiều cùng cái kia nam thanh niên trí thức là ngẫu nhiên đụng tới đi, ba thỉnh lình nói cái loại này lời nói, nàng đương nhiên không cao hứng." Tuy rằng Chu Kiều là đưa ra đi muội muội nhưng Chu Hồng vẫn luôn quan tâm cái này muội muội ở Chu Hồng Tâm phương diện nào đó vẫn là thiên hướng Chu kiểu bên này kỳ thật có khi Chu Hồng thực không hiểu cha mẹ ý tưởng trong nhà không phải không năng lực dưỡng tiểu muội làm gì đem ngũ muội tặng người liền tính bọn họ muốn nhi tử cũng không cần phải đem thân khuê nữ tặng người a hướng hồi nhà bọn họ điều kiện không tính kém lại không phải dưỡng không sống tiểu muội Chu Hồng đối ba mẹ tiễn đi tiểu muội sự vẫn luôn tâm tổn khúc mắc Đặc biệt là nàng có hài từ sau càng không hiểu bọn họ cách làm tiêu nàng liền không bỏ được liền tính sinh chính là khuê nữ kia cũng là chính mình trên người rơi xuống thịt sao có thể nói đưa liền đưa liền tính đại nhân mệt chết mệt sống cũng muốn đem nhà mình hài tử lôi kéo đại còn không phải Lê Hoa kia Khuê nữ nói tiểu ngũ cùng cái kia Nam thanh niên trí thức nói chuyện thân thiện Ngươi là không nhìn thấy cái kia nam thanh niên trí thức mang theo tiểu ngũ vẫn luôn cười ở phía trước ta chết sống đều đuổi không kịp. Hai người bọn họ nếu là không có việc gì, sao không đợi ta cùng nhau đi? Chu Khánh Hỷ bất mãn mà phản bác. Chu Khánh Hỷ thói quen tiêu Chu Kiều vì tiểu ngũ. Vừa thấy ở trong lòng hắn, Chu Kiều liền không quá trọng yếu, mới có thể dùng con số thay thế tên. Chu Hồng từng nói, liền tính thực sự có gì, ngươi cũng quản không được. Chu Hồng biết, tiểu muội vẫn luôn đối ba mẹ có khúc mắc, nơi nào sẽ nghe ba mẹ lời nói. Ba ba làm trò Lê Hoa mặt nói như vậy tiểu muội, một chút cũng chưa cấp tiểu muội lưu mặt muối. Kêu nàng gặp được loại tình huống này, nàng cũng sẽ bực. Người ba còn không phải là vì nàng hảo. Người nói cũng là, nàng một cái cô nương ra, cùng nam đi như vậy gần làm gì. Triệu Xuân Lan hiển nhiên là đem trượng phu nói nghe đi vào, đứng ở trượng phu bên này. Chu Hồng nhất phiền điểm này, ba mẹ nghe phong chính là Vũ, cũng mặc kệ hài tử có hay không làm sai liên bắt đầu thuyết giáo. Mẹ, Kiều Kiều là nhịn mãi mãi nuôi lớn, nhân ra khẳng định không muốn nghe ngươi hai, về sau hai ngươi vẫn là đừng nhiều thao nhà tâm. Chu Hồng nhịn không được nói. Cũng là, liền tính nàng gặp phải nhiễu loạn, cũng liên lụy không đến nhà ta, về sau mặc kệ nàng. Triệu Xuân Lan ôm nhi tử, thỏa mãn mà nói, vẫn là ta nhi tử bất lo, lớn lên chính mình có thể có bản lĩnh lanh cái tức phụ trở về thì tốt rồi. Như vậy căn bản không cần ta lo lắng lại cho hắn thu xếp tức phụ. Chu Hồng vừa nghe nàng mẹ nói như vậy, nhìn không được rời đi mắt. Nàng đối ba mẹ bất mãn, là bởi vì ba mẹ căn bản không lấy tiểu muội đương hồi sự. Liên tính ngẫu nhiên nhớ tới quảng quảng, cũng bất quá là nhất thời hứng khởi. Năm trước Triệu Xuân Lan không phải khó sinh, may mắn đến Chu Kiều nhắc nhở, mới nằm viện sinh hài tử sao. Xong việc, Chu Hồng hơi cấp Triệu Xuân Lan này đương mẹ nó đề đề. Kỳ thật, nàng là hảo tâm muốn cho tiểu muội ở nàng mẹ trong lòng gia tăng điểm phân lượng về sau có thể đối tiểu muội hảo điểm chính là hiển nhiên nàng mẹ như cũ không có đem tiểu muội quá đương hồi sự nay sẽ chu hồng thấy thân mụ đối tiểu muội thái độ như cũ không nóng không lạnh chu hồng không khỏi lạnh tâm địa phần 40 hiện tại ba mẹ chỉ coi trọng nhi tử có lẽ về sau các nàng mấy cái ngoại gả khuê nữ phải sang bên đứng ở nhà mẹ để đều không có một chút địa vị nghĩ vậy, Chu Hồng nói, mẹ, thiên không còn sớm, ta mang Hải Tử đi trở về. Triệu Xuân Lan căn bản không có giữ lại khuê nữ cùng cháu ngoại trai ăn cơm, nói thẳng, sớm một chút đi thôi, đỡ phải trời tối, còn phải lại đưa các ngươi. Chu Hồng ngẫm lại trước kia đánh ngộ, nhìn nhìn lại hiện tại, một đối lập, liền nhìn ra khác biệt. Nàng sinh khí mà bế lên Nhi Tử, quay đầu liền ra nhà mẹ đẻ môn. Chu Khánh Hỷ từ nhà xí ra tới sau vừa thấy đại khuê nữ đi rồi, liền hỏi, tiểu hồng đi rồi sao? như thế nào không lưu các nàng ăn cơm lại đi? chu khánh hỷ là cái nam nhân, tâm đại chút, ăn ăn uống uống này nho nhỏ sự không bỏ trong lòng. triệu xuân lan là đường gia nữ nhân, tương đối sẽ tính kế, tiểu hồng nhà chồng lại không xa, về nhà ăn cơm có gì, ăn nhà chồng cũng là hẳn là. hiện tại không thể so trước kia, có ăn ngon đều đến cấp chứng chứng lưu trữ. khi ta không thấy được nàng sắc mặt không tốt chê ta không lấy ra sữa mạch nha cho nàng hải tử uống. Ta chính là keo kiệt, như vậy tinh quý sữa mạch nha, không nghĩ tiện nghi cháu ngoại trai, làm sao vậy? Ta có nhi tử, tự nhiên là trước cố nhi tử này đầu. Nguyên lai, triệu Xuân Lan trong lòng không phải không số, nàng sớm đem hết thể nhìn đến trong mắt. kia cũng phải nhường nàng nương hai ăn cơm lại đi. Chu Khánh Hỷ cảm thấy khuê nữ trở về liền bữa cơm đều hồn không thượng, nhân ra đã biết mặt mũi thượng khó coi quê nữ tóm lại là chính mình hài tử, dưỡng nhiều năm, chu Khánh Hỷ không như vậy nhẫn tâm, nói mặc kệ liền một chút mặc kệ. Không giống hắn đối hồ quả phụ, hắn bên này hoàn toàn chặt đứt liên hệ, không hề đem tiền ra bên ngoài ném, chuẩn bị có tiền cấp nhi tử mua đủ đồ vật, hoặc tích cóc hạ đều để lại cho nhi tử. Nàng không cao hứng, ta còn không cao hứng hầu hạ nàng nương hai đâu. Hồi nhà chồng ăn đi thôi, nơi đó mới là các nàng nên ngấp mà. chu Hồng rơi xuống đồ vật, Đã quên cấp nhi tử lấy tiểu mục thương, lại phản hồi tới, vừa lúc nghe được nàng mẹ nói như vậy lời nói, tức giận đến nàng muội thương cũng chưa muốn, trực tiếp trở về nhà chồng. Chu Hồng còn nhất thời giận dỗi không bao giờ về nhà mẹ đẻ. Triệu Xuân Lan cùng Chu Khánh Hỷ đang ở nói chuyện, không chú ý ngoài cửa động tĩnh. Bởi vì dân quê đều xuyên bố đế giày, đi ở đường đất thượng, chỉ cần không phải quá nặng tiếng bước chân, giống nhau rất khó nghe được động tĩnh. Triệu Xuân Lan dặn dò Chu Khánh Hỷ, về sau ngươi thiếu quản tiểu ngũ nhàn sự. Còn có, đừng đem hôm nay sự ra bên ngoài nói, đỡ phải truyền ra nhàn thoại. Nàng sợ xả xẻ ra chuyện tới, đối Chu Kiều thanh danh không tốt. Rốt cuộc dân quê coi trọng nữ hải thanh danh. Đặc biệt là khuê nữ xuất giá kết hôn trước, nhà chồng thông thường sẽ tới trong thôn hỏi thăm khuê nữ thanh danh. Có lẽ Triệu Xuân Lan là nhớ tới đại khuê nữ nói, biết Chu Kiều làm cái kiêu mộng cứu nàng. Nàng mới có thể như vậy dặn dò. Bất quá, Triệu Xuân Lan không đem công lao đều hướng chu tiểu trên người đầy, mà là cảm thấy nàng chính mình sẽ tính toán, mới hạ quyết tâm đi bệnh viện sinh hài tử, lúc này mới cứu chính mình một người. Cho nên, Triệu Xuân Lan là đem đại bộ phận công lao ấn đến trên người mình. Ta một cái đại lao ra, có thể với ai xả loại này nhàn sự. Nếu không phải xem nàng là chúng ta sinh, ta mới lười đến quản Chu Khánh Hỷ bĩu môi nói. Hai vợ chồng nói chuyện phiếm vài câu, liền đem việc này buông xuống. Chu Kiều về đến nhà sau, Tô Vân Tú đã tan tầm, nàng cười hỏi, Kiều Kiều, hôm nay như thế nào trở về sớm, có phải hay không trường học tan học sớm? Thượng Chu, cháu gái khi trở về thiên không còn sớm, lần này giống như so thường lui tới sớm một chút. Không phải, ta cùng Lê Hoa khi trở về, gặp được kia ai cùng thanh niên trí thức điểm tạ đại ca, hai người bọn họ một người kỵ một chiếc xe đem ta cùng lê hoa mang trở về kia ai chính là chỉ chu khánh hỉ tô vân tú không nốc vừa nghe liền nghe ra tới làm nhận nuôi chu kiều nãi nãi nàng không phản đối chu kiều thân cận chu gia tỷ muội chính là nhìn thấy chu kiều không thân cận thân cha thân mụ, nàng trong lòng vẫn là nhịn không được có điểm cao hứng này thuyết minh chu kiều cùng nàng thân sinh nhân không kịp dưỡng ân trọng xem ra cách ngôn chưa nói sai tô vân tú hỏi Đó là thanh niên trí thức điểm tiểu tạ đưa ngươi trở về. Ân, Chu Kiều ứng thanh, tiến lên ôm lấy mãi mãi cánh tay, lôi kéo nàng hướng trong phòng đi. Đứa nhỏ này không tồi, ngươi đại gia già còn thường xuyên khích lệ hắn. Nói hắn làm gì đều có dạng, là một nhân tài. Tô Vân Tú nói xong, cũng không có lại đà tâm hỏi chuyện. Ở nàng xem ra, mang cái người quen hồi thôn không phải hiếm lạ sự. Hơn nữa nàng tin tưởng, Cháu gái hẳn là không phải là mọi người. Tô Vân Tú vốn dĩ lo lắng, Chu Kiều sẽ coi trọng diện bảo anh Tuấn Tạ Hoài Khiêm. Nữ hài tâm tư thiện, muốn thật thích ai, khẳng định có thể nhìn ra chút manh mối tới. Nàng xem cháu gái cùng thường lui tới không hai dạng, liền không hề lo lắng. Tiểu kiều, kiều, ta cho ngươi trưng một nồi bánh bao cuộn, mới ra nổi, ngươi mau ăn cái nếm thử. Tô Vân Tú cho rằng cháu gái ở trường học ăn không ngon. Về nhà đương nhiên phải hảo hảo cho nàng tốt nhất ao. Bánh bao cuộn là bạch diện làm, bên trong thả mỡ heo, hành thái, hoa tiêu mặt, còn có muối. Mới ra nồi bánh bao cuộn rất thơm, liền tính không phải đồ ăn ăn, cũng ăn được có tư có vị. Chu Kiều đặc biệt hoài niệm mãi mãi làm cơm. Nàng rửa rửa tay, cầm lấy một cái bánh bao cuộn liền ăn, ăn xong còn cấp mãi mãi giảng chút trường học phát sinh sự tình. Đừng nhìn trong nhà liền Chu Kiều cùng mãi mãi hai người. Tô Vân Tú là chú ý tẩm không nói, thực không nói người, giống nhau không thích hải tử ở ăn cơm khi vừa ăn vừa nói. Bạch Lê Hoa về đến nhà sau, đầu tiên là cầm lấy gương tới, hướng bên trong hắc cô nương nhỉu mẩy trứng mắt, càng xem trong gương dung mạo càng là không vừa mắt. Nàng nhịn không được chạy đến thân mụ trước mặt hỏi, mẹ, ngươi sao đem ta sinh như vậy xấu? Bạch Lê Hoa so cha mẹ tướng mạo còn muốn khó coi, nàng vẫn luôn vì thế tự ti. Tận nói bậy, Ngươi nơi nào xấu, tùy ta, không xấu. Nữ đại mười biến, càng đổi càng đẹp. Lại quá hai năm, ngươi liền biến đẹp. ở Lê Hoa Mẹ trong mắt, nữ nhi một chút đều không xấu. Liên tính xấu điểm lại như thế nào, nữ tử còn phải xem có thể hay không tìm cái hảo đối tượng. Tựa như nàng, lớn lên giống nhau, gả nam nhân tính có bản lĩnh, quá đến nhật tử so cùng thôn những cái đó xinh đẹp cô nương không biết hảo bao nhiêu đâu. ở Lê Hoa Mẹ trong lòng. Nữ nhi xấu không phải sự, không phải có câu cách luôn đều, hảo hán vô hảo thê, lại hán phản hoa chi. Nói không chừng nhà nàng Lê Hoa về sau có thể gả cái giàu có nhân ra. Chương 49 Lê Hoa mẹ tự tin, chờ nhà nàng Lê Hoa thượng ra học được, chính là cao trung sinh. Trong nhà điều kiện còn hảo, lại cho nàng thêm điểm của hồi môn, hẳn là có thể gả đến không tồi nhân ra. Nói nữa, nông thôn có thể có mấy cái đẹp cô nương. Đại đa số đều là làm việc lớn lên, mặt phơi hấp hồng, lại đẹp cũng phơi xấu. Lê Hoa mẹ còn cho rằng, lớn lên đẹp không nhất định gà đến hảo, nếu gả đến không tốt, lớn lên lại đẹp có ích lợi gì. Tựa như nàng, diện mạo giống nhau, còn không phải gả cho cái có điểm bản lĩnh nam nhân, ở trong thôn sinh hoạt số được với hảo. Ra cửa, ai không xem trọng nàng liếc mắt một cái. Liên tính Lê Hoa xấu, chỉ cần tự cấp nàng tìm đối tượng khi, trong nhà cho nàng đem hảo quan. Hơn nữa nhà bọn họ này kiện, cấp khuê nữ tìm cái không tồi đối tượng, hẳn là không là vấn đề. Ta nếu là trưởng thành chu kiều như vậy thì tốt rồi, làn da bạch, dáng người cũng thon thả, thật đẹp đâu. Bạch Lê Hoa hâm mộ mà cùng nàng mẹ nói. Hai mẹ con cảm tình hảo, không có gì giấu nhau, Bạch Lê Hoa liền cùng nàng mẹ nhắc tới việc này. Người còn hâm mộ nàng, có gì nhưng hâm mộ. Nàng lại đẹp, còn không phải bị thân cha thân mụ tặng người. Nào có ngươi như vậy từ nhỏ đi theo ba mẹ lớn lên hảo. Lê Hoa mẹ là người từng trải, lời nói thâm thiếm mà dạy dô khuê nữ, đừng nhìn chu kiểu lớn lên hảo, còn cùng ngươi cùng nhau thượng cao trung, nàng không nhất định có ngươi hảo tìm đối tượng. Vì sao a Bạch Lê Hoa lòng tràn đầy cho rằng, nếu nam sinh đều thích xinh đẹp cô nương, thấy thế nào chu kiểu so nàng được hoan nền, mẹ lại nói chu kiểu không bằng nàng hảo tìm đối tượng đâu. Ngươi chính là cha mẹ song toàn. Tương lai kết hôn còn có cái đệ đệ giúp đỡ. Chu Kiều đâu? Nhị Thẩm Tử lại đau nàng. Về sau kết hôn cũng là nàng chính mình chống. Nếu nhà chồng đối nàng hảo còn hành, nếu gặp được cái không nói lý nhà chồng, ngươi xem ai giúp nàng xuất đầu. Lê Hoa mẹ cho rằng, Chu Kiều bị đưa dưỡng, không có thân huynh đệ tỉ muội, nếu bị nhà chồng nương hiếp, ở nhà chồng bị khinh bỉ, cũng không có nhân vi nàng xuất đầu. Huống hồ nhị Thẩm Tử tuổi lớn, có thể sống bao lâu? Chờ nàng đi rồi, ai còn sẽ cho gà đi ra ngoài Chu Kiều mặt mũi, ở nàng bị khinh bỉ sau giúp nàng xuất đầu. Lê Hoa mẹ bộ nhập chính là ở nông thôn tình huống, nếu Chu Kiều thật dựa theo nàng nói được gà chồng, còn thật có khả năng gặp được loại sự tình này, đời trước Chu Kiều gà chồng sau không phải quá đến không hảo sao. Nhưng ai làm Chu Kiều là trọng sinh, đời này nàng trăm triệu sẽ không làm chính mình lâm vào cái loại này hoàn cảnh. Nhưng là Bạch Lê Hoa nghe xong nàng mẹ nó khuyên giải sau, cảm thấy phi thường có đạo lý, nàng đem lời này nghe đi vào hơn nữa ghi tạc trong lòng. Có thể ở một phương diện so qua Chu Kiều, nàng trong lòng rất cao hứng, này thuyết minh về sau Chu Kiều không nhất định có nàng quá đến hảo. Bạch Lê Hoa sở dĩ theo dõi Chu Kiều, vẫn luôn ghen ghét nàng, chủ yếu là bởi vì hai người từ nhỏ cùng nhau đi học, Chu Kiều so nàng đẹp, ở lão sư cùng các bạn học trước mặt so nàng được sủng ái. Được hoan nên, nàng đặc biệt không phục mà thôi. Khác nữ hài liền không nàng may mắn, cả ngày có làm không song sống, nào có công phu ghen ghét người khác. Mẹ, hôm nay ta cùng Chu Kiều là bị khánh hỉ thúc cùng thanh niên trí thức điểm tạ hoài khiêm mang lại đây. Cái kia họ tạ khinh thường người, hắn chỉ mang Chu Kiều không mang theo ta. Bạch Lê Hoa dẫu miệng hướng nàng mẹ kể ra quỷ khuất. Họ tạ, ngươi là nói kêu tạ hoài khiêm cái kia nam thanh niên trí thức sao. Thôn trưởng đối hắn đánh giá không tồi, hắn lớn lên là rất tuấn, người bình thường so ra da kém. Lê Hoa, người sẽ không bởi vì hắn tuấn liền coi trọng hắn đi. Lê Hoa mẹ kinh ngạc mà nhìn chăm chầm khuê nữ, không có sai quá trên mặt nàng biểu tình. Lê Hoa mẹ xem khuê nữ có điểm ngượng ngùng mà cúi đầu, vội vàng cho nàng giải thích tìm đối tượng điểm mấu chốt. Lê Hoa mẹ chủ yếu là xem nàng khuê nữ mò đến gả chồng tuổi, có một số việc sớm một chút cho nàng nói rõ ràng cũng hảo. Miễn cho nàng bởi vì không biết nhìn người, tương lai hủy hoại cả đời. Cho nên, Lê Hoa mẹ muốn cùng khuê nữ giảng thấu triệt. Tuy rằng cái này kêu tạ hoài khiêm thanh niên nhìn không tồi, không chỉ có diện mạo hảo, nghe nói gia đình điều kiện cũng không tồi. Chính là, ở mẹ xem ra, hắn không nhất định là cái có thể phó thắc chung thân hảo đối tượng. Người ngẫm lại, nhân ra chính là người thành phố, vạn nhất về sau ta này phá địa phương lưu không được người, phải về thành đâu. Lại nói, tìm đối tượng không nói tìm môn đăng hộ đối, cũng không thể tìm khác biệt quá lớn. Kém quá nhiều, về sau gả đến nhà chồng không dám ngẩng đầu, cả đời sống được nghẹn nghẹn khuất khuất, có ý gì? Ta cảm thấy vẫn là tìm cái so nhà ta tốt hơn một chút điểm gia đình, nhiều cho ngươi xứng đưa điểm của hồi môn cho ngươi mặt dài, về sau ngươi ở nhà chồng có thể ngừng đầu, nhật tử quá đến trôi chạy tương đối hảo. Tuy rằng lê hoa mẹ cảm thấy tạ hoài khiêm ra điều kiện hảo, Ít nhất nhà hắn có tiền làm nhi tử họa hoạn. Lúc này mới tới bao lâu, liền mua một chiếc mới tinh xe đạp. Ở người khác trong mắt, đây là kiện khó được cao hứng sự. Chính là Lê Hoa mẹ xuyên thấu qua chuyện này, hiểu biết đến tạ hoài khiêm tính cách, cảm thấy đứa nhỏ này tiêu tiền ăn xài phung phí, sẽ không sinh hoạt. Hắn nếu là vẫn luôn như vậy, có bao nhiêu của cải bại nhiều ít, về sau sao sinh hoạt. Lê Hoa mẹ nghĩ đến khá xa. Nàng cùng khác bà nương ý tưởng không giống nhau, cho rằng tạ hoài khiêm mua cái xe đạp liền tài đại khí thô, là cái hảo con rể người được chọn. Nàng cho rằng một cái hảo con rể người được chọn, ít nhất đến có gia có phòng, tốt nhất biệt ly nhà mẹ đẻ qua xa, bằng không khuê nữ ăn khí, nhà mẹ đẻ cũng không biết. Nhà chồng ngạch cửa đừng quá cao, quá cao nhà nàng trèo cao không nổi. Bằng không nữ nhi bị bị khuất, trong nhà không thể vì nữ nhi xuất đầu. Tìm con rể còn phải thành thật có khả năng, biết sinh sống, không thể có điểm tiền liền phá của. Quanh năm suốt tháng tích cốc không giới tiền, về sau gặp được điểm việc gấp, hai vợ chồng lấy không ra tiền tới, chẳng lẽ muốn khắp nơi cầu người vay tiền. Lê Hoa mẹ có chính mình một bộ chuẩn tắc, suy xét tương đối tinh tế, chuẩn bị ấn ý nghĩ của chính mình tới cấp khuê nữ tìm đối tượng. Tuy rằng tạ hoài khiêm lớn lên tuấn, cũng có thể làm nhưng là không có bị lê hoa mẹ liệt vào con rể người được chọn. Tạ hoài khiêm ra quá xa này một cái, liền không phù hợp lê hoa mẹ nó chọn tế điều kiện. Đương nhiên, mặt khác nam thanh niên trí thức liền càng không phù hợp nàng điều kiện. Lê hoa mẹ đối khuê nữ chính là thành thực thực lòng, một lòng vì bạch lê hoa suy xét. Lê hoa mẹ nó lời nói nhưng thật ra không nói vô ích, bạch lê hoa không phải tử tâm nhãn người, coi trọng ai liền mình không quay đầu lại. Nàng dựa theo mụ mụ lời nói hai bên một tương đối, sắc thật cảm giác nàng mẹ nói có đạo lý. Bạch Lê Hoa có điểm không căng nguyện, nhưng chung quy lên tiếng, "Đã biết, mẹ. Nếu Bạch Lê Hoa bị nàng mẹ khuyên đến có hiệu quả, liền không hề đối Tạ Hoài khiêm tâm tổn quá nhiều ảo tưởng. Nàng cùng nàng mẹ nói lên Tạ Hoài khiêm cùng Chu Kiểu nhàn thoại. "Mẹ, ngươi không biết, ta xem cái kia họ Tạ đối Chu Kiểu khá tốt, ngươi nói hắn có phải hay không coi trọng nàng?" Ai biết được Có lẽ là xem Chu Kiều xinh đẹp cũng nói không chừng. Chính là, ai biết hắn có phải hay không cái trưởng tình người. Vạn nhất hắn lập tức đối Chu Kiều hảo, về sau đâu? Nhà hắn cách khá xa, lại không hiểu tận gốc rễ, nếu ngày nào đó hắn trộm đi rồi, nói không chừng cũng chưa chỗ tìm người, như vậy nam thanh niên trí thức không đáng tin tuệ. Bạch Lê Hoa nghe nàng mẹ nói được đạo lý rõ ràng, cố tình nàng nghe còn có lý, không thể không nghe được trong lòng. Nếu nàng mẹ không xem trọng tạ hoài khiêm, kia nàng liền không đáng ở tạ hoài khiêm trên người dùng sức. Vạn nhất cùng nàng mẹ nói giống nhau, nàng nhưng không nghĩ uổng phí sức lực. Đến nỗi Chu Kiều có thể hay không bị tạ hoài khiêm lừa, vậy không phải nàng có thể quản sự. Bạch Lê Hoa bởi vì ghen ghét Chu Kiều, tước gì Chu Kiều xui xẻo đâu. Bạch Lê Hoa nhưng thật ra không có đem tạ hoài khiêm thích Chu Kiều chuyện tới chỗ nói bậy. Một cái là nàng không thời gian kia, tan học về nhà còn phải làm bài tập. Giặt quần áo chờ, không rảnh đi ra ngoài nói chuyện tào lao, nhị là nàng một cái cô nưng ra, nói loại này nhàn thoại, chuyến ra đi nàng chính mình thanh danh cũng không dễ nghe. Gọi người biết là nàng mở đầu nói, nàng cũng không rơi hảo. Bạch Lê Hoa không nói, không đại biểu người khác không nói. Tạ Hoài Khiêm không phải đem Chu Kiều Phong tới cửa thôn sao, vừa lúc bị ở tại cửa thôn, một cái trời xinh cách lăng mắt lao thái thái thấy. Đừng nhìn lao thái thái đôi mắt khó coi. Chính là ánh mắt hảo sự, nhìn thấy tạ hoài khiêm cùng chu kiểu đi được gần như, cố ý lưu tâm nhìn nhìn hai người là ai. Cái này lao thái thái là cái không chịu ngồi yên, còn đặc biệt thích la cả kéo hoa, xoay người liền cùng người khác khoe khoang tiểu đạo tin tức đi. Ai, ngươi đoán xem ta vừa mới nhìn đến ai? Cách lăng mắt lao thái thái vẻ mặt thần bí mà cùng hàng xóm ra láo tỉ muội nói chuyện. Ai a xem ngươi thần thần thao thao, có phải hay không nhìn thấy gì chuyện tốt? Thật đúng là là người cấp nói. Ta thấy thứ ba tẩu tử, Tô Vân Tú, cháu gái, theo tới chúng ta thôn nam thanh niên trí thức đi đến cùng nhau. Không thể đi, thứ ba tẩu tử cháu gái không phải đi học đi sao. Nàng cháu gái gọi là gì tới? Đúng rồi, Tiêu Kiều Kiều. Đúng vậy, chính là cái kia lớn lên tạc tuấn khuê nữ, cùng trong thôn cái kia tạc tuấn nam thanh niên trí thức đang nói chuyện. Hai người kỵ một chiếc xe trở về vừa mới ta ở cửa thôn còn thấy hai người bọn họ hôm nay kiều kiều nghỉ đi có phải hay không hai người trùng hợp gặp không biết dù sao ta thấy hai người bọn họ nói chuyện tới cách lăng mắt lão thái thái mí mắt vừa lật nhìn có điểm do người hơn nữa nàng muốn cười bộ dáng làm người nhìn thật là có điểm không thoải mái bất quá xem thói quen đều một cái dạng ít nhất hàng xóm ra lão tỷ muội xem thói quen cũng chưa cảm thấy khó coi Loại này lời nói, cách lăng mắt lao thái thái không chỉ có cùng hàng xóm ra láo tỉ mội nói, ngày hôm sau đi ra ngoài nhặt tuổi lửa thời điểm, nàng còn cấp truyền cho người khác. Nay đồn đại sao, truyền đến truyền đi liền không đáng tin cậy, cùng tình hình thực tế kém cách xa vạn dặm đều có khả năng. Phần 41 Chờ đồn đại truyền tới Tô Vân Tú lộ Thai, liền thành nàng cháu gái trộm cùng trong thôn nam thanh niên trí thức cặp với nhau. Việc này liên quan đến một cái nữ hải thanh danh, Cùng Chu tiểu thân cận người nghe xong đồn đãi, không có khả năng thờ ơ. Ngay cả thôn trưởng tức phụ đều bị kinh động, chạy tới hỏi Tô Vân Tú, đồn đãi có phải hay không thật sự. Nguyên lai, like, thôn trưởng ra con dâu cả trương Tu Quyên, bắt đầu làm việc khi nghe được người khác nói Chu Kiều nhàn thoại. Sự tình quan hệ được đến nhị thẩm cùng Chu Kiều, nàng không thể mặc kệ. Kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm một chút, quay đầu lại liền cấp bà bà nói. Nay không thể được. Kiều Kiều đều mau đến tìm nhà trong tuổi, cũng không thể làm người trong thôn truyền, ta phải đi cho ngươi nhị thẩm để cái tỉnh. Thôn trưởng tức phụ biết được tin tức, lập tức tới nói cho đệ muội Tô Vân Tú. Đệ muội, ngươi không biết bên ngoài như thế nào truyền Kiều Kiều, ta chạy nhanh chạy tới hỏi một chút, đến tụt cùng có phải hay không thật sự. Không phải lời nói chạy nhanh làm sáng tỏ một chút, miễn cho đại gia hỏa càng nói càng thái quá. Tô Vân Tú không tin bên ngoài đồn đãi, nhíu mày nói: Ngày hôm qua Tiểu Kiều là bị tạ thanh niên trí thức mang trở về. Vốn là nàng cùng Lê Hoa cùng nhau tan học trở về, trên đường vừa lúc gặp được Chu Khánh Hỷ cùng tạ thanh niên trí thức. Ngươi cũng biết Tiểu Kiều không thích cùng bên kia lui tới, khẳng định không nghĩ ngồi Khánh Hỷ xe, liền ngồi tạ thanh niên trí thức xe đã trở lại. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Xem ra không biết làm cái nào đầu lươi lớn lên láo nương nhóm thấy được, liền đến chỗ nói bậy. Thôn trưởng tức phụ lĩnh ngộ gật gật đầu. Nàng chính là biết trong thôn lưới giải bà nương sức chiến đấu, rõ ràng một chuyện nhỏ, chuyển đến truyền đi, đều có thể chuyển thành không ảnh sự. Giống tiểu kiểu việc này, rõ ràng mới qua một đêm, liền làm cho người trong thôn tất cả đều biết, còn chuyển đến ra da dáng ra da hình, giống như kiểu kiểu cùng tạ thanh niên trí thức sắp kết hôn giống nhau. Thật là một đám nhàn không có chuyện gì bà ba hoa, không có việc gì liền biết nhàn xả đạm. Để muội, tiêu hành, quay đầu lại ta liền nói nói các nàng làm các nàng đường lại hạt truyền. Ta suy nghĩ quá 2 năm kiểu kiểu cũng tới rồi tìm đối tượng tuổi, sợ truyền ra không dễ nghe thanh danh, đến lúc đó chậm trễ nàng tìm đối tượng. Đại tẩu, phiền toái ngươi chạy này một chuyến, quay đầu lại ngươi giúp đỡ giải thích một chút, không thể nào, đều là người khác nói bậy. Tô Vân Tú biết đại tẩu làm thôn trưởng tức phụ, nói chuyện tương đối có uy tín, người bình thường đều có thể nghe đi vào. Không thành vấn đề, việc này bao ở ta trên người. Bảo quản không cho các nàng lung tung truyền. Bất quá, chờ đại tẩu vừa đi, Tô Vân Tú liền kêu cháu gái, "Kiều Kiều, ngươi ra tới một chút." Chương 50. Vừa mới Chu Kiều ở thu thập tuần sau ở trường học phải dùng quần áo chờ đồ vật, nàng biết đại nãi nãi tới, nhưng là không có đi ra ngoài. Bởi vì đại nãi nãi thường xuyên tới trong nhà xuyên môn, nàng không để trong lòng, cũng không biết đại nãi nãi là bởi vì nàng mà đến. Chu Kiều đã đem quần áo đóng gói hảo, Trang đến một cái trong bao quần áo Nàng xoay người đi ra chính mình nhà ở Đi vào nãi nãi trong phòng Nãi nãi Tìm ta gì sự Trong nhà chỉ có Chu Kiểu cùng Tô Vân Tú hai người Sinh hoạt rất bất lo Hiện tại Chu Kiểu cũng không thường sinh bệnh Hai người quá đến Bình An hòa thuận vui vẻ Không biết so mười hai mươi khẩu tử đại gia đình hảo bao nhiêu lần Con cháu nhiều là náo nhiệt Chính là bọn nhỏ sau khi lớn lên cũng là phiền thoái Đến từng cái cho bọn hắn thu xếp tức phụ, tống, cổ gà chồng, loại nào đều đến nhọc lòng. Tô Vân Tú liền này một cái cháu gái, tương đối khẩn trước nàng, liền sợ nàng nhất thời bị người mê hoặc, về sau ở cảm tình thượng tao ngộ suy sụp. Nếu hiện tại gặp được này cha, không bằng trước tiên cùng cháu gái nói chuyện, đỡ phải một không cẩn thận bị nào đó tiểu tử thối quài đi. Tiêu kiêu, vừa rồi ngươi đại nãi mãi lại đây, nói Tô Vân Tú đem sự tình cấp chu kiểu giải thích một phen chu kiều nhưng thật ra không sốt ruột nàng thong thả ung dung mà cùng mãi mãi giải thích mãi mãi tạ đại ca bất quá hảo tâm đưa ta đoạn đường nào có như vậy nhiều chuyện nói nữa hiện tại ta mới bao lớn còn không đến tìm đối tượng thời điểm ta chỉ nghĩ hảo hảo học tập mặt khác chờ thêm hai năm lại nói tô vân tú lôi kéo cháu gái tay nói vẫn là ta cháu gái tưởng minh bạch trước mắt ngươi là học sinh phải đem học tập học giỏi chờ ngươi tốt nghiệp xong Lại tương xem đối tượng tới kịp. Còn có, tìm đối tượng mãi mãi sẽ giúp ngươi trấn cửa ải, nhất định giúp ngươi tìm cấp tốt. Tô Vân Tú không dám cùng cháu gái nói chuyện, sợ ảnh hưởng nàng việc học, điểm đến tức ngăn. Ta đều nghe mãi mãi. Chu kiểu đối tìm đối tượng sự thật là không nóng nảy. Trọng sinh sau nàng còn không có cẩn thận suy xét quá việc này. Kết hôn là khẳng định, nếu nàng không kết hôn, nãi mãi khẳng định không đồng ý nhưng Chu kiểu không nghĩ quá sớm tìm đối tượng. Nàng tưởng cùng nãi nãi nhiều ở chung hai năm, chế chút gã đi ra ngoài. Nàng sợ kết hôn sau, ly nãi nãi quá xa vô pháp chiếu cố nãi nãi, hy vọng tương lai ở gần chỗ tìm cái đối tượng, tốt nhất là ở bồn thôn, như vậy nàng là có thể tùy thời trở về chiếu cố nãi nãi. Nếu Tô Vân Tú biết cháu gái ý tưởng, khẳng định sẽ phản bác, nàng một cái lao bà tử như thế nào quá đều thành, vẫn là cháu gái hạnh phúc càng quan trọng. Tối hôm qua, Chu Kiều ở hệ thống không gian làm một đám lợn rừng thịt khô, có cây rát vị cùng ngũ vị hương vị. Hệ thống biệt thự nội còn tự mang lò nướng, làm lên thực mau, không chậm trễ Chu Kiều quá dài thời gian. Chu Kiều nếm chính mình làm thịt khô, hương vị cũng không tệ lắm, nhai kính đạo, mùi hương nồng đậm, khá tốt ăn. Nàng đem thịt khô lưu lại một bộ phận nhỏ, đại đa số đều trang đến một cái sạch sẽ mặt trong túi, thông qua hệ thống cấp tạ hoài khiêm phát qua đi. Tạ Hoài Khiêm cũng ở chú ý Chu Kiều tin tức, vừa thấy nàng quá thịt khô tới, liền tìm cái ẩn nấp địa phương, cùng nàng hàn huyên vài câu. Cảm ơn ngươi, chú Kiều. Không cần cảm tạ, tạ đại ca, làm này đó lại không vổng sự. Ngươi biết đến, hệ thống trong phòng bếp có lò nướng, làm lên không phiền thoái, không giống ở bên ngoài làm, còn phải dùng thật dài thời gian phơi khô. Chu Kiều sau khi nói xong, ném cho tạ Hoài Khiêm một vấn đề, ta hiện tại ở bên ngoài đi học. Vô pháp giúp mãi mãi nấu cơm, vô pháp trộn cấp mãi mãi thêm cơm, nên như thế nào làm mãi mãi ăn ngon điểm. Tạ Hoài Khiêm thấy Chu kiểu giúp hắn bội, liền đảm nhiệm nhiều việc việc này, ngươi an tâm đi học đi, ta tới nghĩ cách. Ngươi có cái gì hảo biện pháp? Tạm thời còn không có nghĩ đến, chờ ta nghĩ đến lại nói cho ngươi. Tạ Hoài Khiêm nói xong, nghe được canh lập dân kêu hắn, vội cùng Chu kiểu cáo biệt, có rảnh lại liêu, có người kêu ta nói xong không chờ Chu Kiều hồi âm liền nói người lưu lại Chu Kiều tại chỗ Minh Tư khổ tưởng rốt cuộc như thế nào lấy ra điểm không gian thứ tốt giúp mãi mãi thêm cơm đâu nguyên lai Chu Kiều ở nhà nấu cơm khi sẽ trộn ở tam hợp mặt màn thầu thêm hảo liêu tỉ như nói trắng ra mặt nhiều phong điểm hoặc là hơn nữa mấy cái trứng gà bởi vì tam hợp mặt màn thầu vốn là phát hoàng hơn nữa trứng gà cũng nhìn không ra tới như vậy Đã cấp mãi mãi gia tăng dinh dưỡng, cũng sẽ không khiến cho mãi mãi hoài nghi. Chính là nàng hiện tại đi đi học, liền vô pháp mỗi ngày như vậy làm. Chỉ có thể sấn cuối tuần nấu cơm khi, cấp mãi mãi thêm chút dinh dưỡng vật, nếu không mãi mãi căn bản luyến tiếc ăn. Có điểm thứ tốt, liền cho nàng lưu trữ, thế nào cũng phải chờ nàng trở lại làm nàng ăn. Không chờ chu Kiều ở Trung Hảo Biện Pháp, lại đến bước lên hội trường học đường về. Cuối tuần buổi chiều. Chu Kiều lại lần nữa cùng Bạch Lê Hoa làm bạn, đi trường học. Chu Kiều không biết, nghiêng đối diện Lý Thiết Chủ mẹ nhìn đến nàng con cặp sách đi học bóng dáng, nhìn chầm chầm có một trận nhi. Thiết trụ mẹ cũng nghe đến trong thôn bà Nương truyền lời đồn, mặc kệ có phải hay không thật sự, nàng vừa lúc lây tới đả kích nhi tử, làm hắn không cần ở đối Chu Kiều tâm tồn nào tưởng. Thiết Chủ, ta liền nói Chu Kiều không thích hợp người, nàng bệnh ưởng ưởng không nói, liền nàng không thể làm việc ta liền trướng mắt. Không phải mẹ trướng mắt ngươi, là ngươi cùng Chu Kiều thật sự không xứng đôi. Ngươi nghe nói không có, Chu Kiều cùng trong thành tới nam thanh niên trí thức đi được gần, nhân ra khẳng định là thích có văn hóa, không thích ngươi này trên mặt đất hạ lực làm việc. Vậy ngươi lúc trước như thế nào không cho ta nhiều thượng mấy năm đi học? Ta cũng tưởng thượng cao trung. Lý Thiết Trụ vẫn là quải bất quá kia nói con, ngữ khí phi thường hướng chất vấn mẹ nó. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, sao như vậy không hiểu chuyện đâu? Nếu là nhà ta có tiền, ta còn có thể không cho ngươi đi học. Nhà ta các ngươi huynh đệ vài cái, nhiều có thể ăn người không biết sao? Choi Choi tiểu tử, ăn nghèo láo tử, trong nhà đều mau ăn không đủ no, nào có tiền cùng ngươi đi học. Đừng nói ngươi, chính là đại ca ngươi bọn họ cũng không thượng quá học. Lý Thiết trụ thiếu niên tâm tính, tính tình ngoan cố, nghe không được con mẹ nó lời nói, một mình chạy đến trong phòng giận dỗi đi. Ngươi nói một chút đứa nhỏ này Sao như vậy ngoan cố đâu, ta còn không phải là vì hắn hảo, hy vọng hắn tìm cái có khả năng tức phụ, hai người thành thật kiên định sinh hoạt, về sau cũng có thể khởi động một cái ra tới, nếu là tìm cái chú kiều như vậy, mệnh bất tử hắn. Thiết trụ mẹ xem nhi tử chạy, tức giận đến cùng trượng phu cầu nhỏ. Thiết trụ vẫn là tuổi trẻ, nhất thời quải bất quá con tới, trở về sau thành gia lập nghiệp, hắn liền biết khổ tâm của ngươi. Ai? Ta nhưng thật ra ngóng trông hắn có thể sớm một chút hiểu được. Ngươi nói, ta nảy đương cha mẹ, còn không đều là vì hài tử hảo, có thể hại bọn họ sao. Hiện tại tưởng cho hắn tương xem cái tức phụ, hắn cũng không thấy. Ngươi nói nhiều làm nhân sinh khí sốt ruột. Thiết trụ mẹ sợ tiểu nhi tử tử tâm nhãn, một lòng nhào vào chu kiểu trên người. Tưởng sớm một chút làm tiểu nhi tử thân cận đính hôn, chặt đứt hắn đối chu kiểu niệm tưởng. Lại hảo hảo nói với hắn nói. Thật sự không được liền chờ hai năm. Dù sao chu tiểu quá hai năm cũng đến tìm đối tượng, chờ nàng đính hôn hoặc kết hôn, thiết chủ nên hết hy vọng. Thiết chủ ba không đổi, lao thần khắp nơi mà nói. Nhi tử không tức phụ, ngươi nhưng thật ra không đổi, vẫn tìm là hành, chính là còn có thể tìm được thích hợp sao. Hảo khuê nữ đều để cho người khác chọn đi rồi, ta thiết chủ hợp lại đến tìm cấp dưa vẻo táo nước. Nào có như ngươi nói vậy kém. Sẽ không cho hắn tìm cái nhỏ hai tuổi. Tìm đối tượng việc này, hai bên nam nữ cho nhau chọn, ai biết có thể hay không gặp được thích hợp. Thiết trụ mẹ là sợ nàng nhi tử chậm trễ tìm đối tượng, quá hai năm tìm không thấy tốt. Lý thiết trụ mặt trên đều là ca ca tỷ tỷ, hắn nhỏ nhất, người trong nhà đều nhường hắn nhiều chút, này liền dẫn tới hắn có điểm tùy hứng, không bằng mặt trên ca tỷ nghe lời. Kỳ thật, ái mộ một cái xinh đẹp nữ hài không sai nhưng là mắt thấy theo đuổi vô vọng, còn muốn chết chống nói, có điểm thực xin lỗi vẫn luôn thế hắn suy nghĩ cha mẹ. Lý Thiết Trụ tuy rằng hơi chút tùy hứng điểm, cũng không phải không biết tốt xấu hài tử, chính hắn nghẹn ở trong phòng suy xét lại suy xét, mới quyết định không hề canh gác này phân vô vọng si niệm, không bằng theo ba mẹ ý tứ, sớm một chút thành ra lập nghiệp, làm cho bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, quá mấy năm thư thái nhật tử. Lý Thiết Trụ lại thích chú Kiều. Cũng đoán được này phân yêu thầm cuối cùng không chiếm được đáp lại. Hắn không buông tay không được, bởi vì hắn cũng cảm thấy kết quả sớm muộn gì một cái dạng. Hắn đã sớm nghe nói qua, nhị nãi nãi ý tứ thực rõ ràng, chu kiều thể nhược, không thể xuống đất làm việc, đến cho nàng tìm cấp điều kiện hảo điểm gia đình. Nói thật, ở nông thôn, trong nhà chỉ dựa vào một người nam nhân kiếm công điểm, còn thật có khả năng hôn không ra người một nhà ăn uống tới. Cho dù Lý Thiết Trụ lại có hùng tâm trang trí, cảm thấy chính mình có thể nuôi nổi Chu Kiều. chính là bọn họ nếu là có hải từ đâu, toàn bộ gánh nặng đè ở một người trên vai, hắn lại có thể làm, đương thời chỉ có thể kiếm công điểm dừng ra, một người như thế nào nuôi sống cả gia đình người. Cho nên Lý Thiết Trụ đem chính mình chấp niệm cùng ba mẹ lời nói luôn mãi nhâm ướt, vẫn là quyết định thuận theo đại nhân ý kiến, không hề chấp nhất với Chu Kiều. bằng không. Cho dù lại kéo hai năm, cũng bất quá là trơ mắt mà nhìn Chu Tiểu gả chồng mà thôi. Đêm đó, Lý Thiết Trụ nói cho mẹ nó, Mẹ, ngươi tìm người cho ta an bài thân cận đi, ta đồng ý gặp người. Thiết Trụ mẹ thấy Tiểu Nhi Tử tung khẩu, cao hứng mà mặt mày hớn hở. Nàng xác định Nhi Tử không phải nói giỡn, nàng lập tức muốn tìm cái nào đáng tin cậy bà mối cấp Nhi Tử nói tức phụ. Bất quá, Lý Thiết Trụ quyết định vì Chu Kiều làm cuối cùng một sự kiện. Ngày hôm sau buổi sáng, gà gây minh, ngày mới mới vừa lượng thời điểm, hắn đơn độc tìm được thanh niên trí thức điểm, đi tìm Tạ Hoài Khiêm ra tới. Tạ Hoài Khiêm không có lý thiết trụ thức dậy sớm, nghe được sáng sớm có người tìm hắn, miễn cưỡng mở mắt ra, từ trên giường đất bỏ dậy, tò mò xem ai tìm hắn. Chờ hắn ra tới vừa thấy, là cái cùng tuổi không sai biệt lắm, mày rầm mắt to giản dị tiểu tử. Nhìn qua có điểm ấn tượng, bất quá không quá quen thuộc. Giống như gọi là gì tới, thiết chứng vẫn là thiết trụ. Người tìm ta có việc. Tạ Hoài Khiêm rất tò mò, đứa nhỏ này sáng tinh mơ tìm hắn làm gì. Bọn họ giống như không có gì giao thoa. Tuy rằng là ở một cái đội thượng, nhưng làm việc là các làm cái, ngày thường không như thế nào giao lưu quá. Lý thiết trụ đối mặt thần sắc thản nhiên, khí độ bất phàm Tạ Hoài Khiêm, đột nhiên có chút khẩn trường, hắn mạo muội tới tìm nhân ra, có phải hay không không tốt lắm. Chính là chuyện tới trước mắt, thích Chu Kiều nào sợi kính cổ động hắn, lý thiết trụ không nghĩ rút lui có trật tự. Hắn gập gành mà nói, ta, ta là tìm ngươi có chút việc nói. Ta hoài khiêm tò mò mà nhìn chầm chầm hắn, lược gật gật đầu, ý bảo hắn có việc liền nói. Cái kia, ta nghe người ta nói, ngươi cùng Chu Kiều muốn hảo, hy vọng, hy vọng ngươi về sau hảo hảo đối Chu Kiều. Bằng không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tạ Hoài Khiêm chợt vừa nghe là không hiểu ra sao, bất quá hắn thực mau hiểu được, đây là cái ái mộ Chu Kiều tiểu, tiểu tử, cho rằng hắn cùng Chu Kiều ở bên nhau hoặc là yêu đương, chạy tới cảnh cáo hắn. Tạ Hoài Khiêm nghe thế, đột nhiên không biết nên nói cái gì hảo. Hắn cùng Chu Kiều là quan hệ không tồi, bất quá đều là âm thầm liên hệ, bên ngoài thượng nhưng không có quá nhiều kết giao. Bởi vì Tạ Hoài Khiêm biết, hắn cùng Chu Kiều lui tới nhiều. Người trong thôn khẳng định nói xấu cho nên đa số thời điểm đều là thông qua hệ thống cùng chu kiểu giao lưu. Lý Thiết Trụ nói xong, vốn di tưởng cùng Tạ Hoài Khiêm thảo phải cho đáp án, chính là nhìn đến Tạ Hoài Khiêm tuấn nhăn sau, không hiểu ra sao đột nhiên túng. Hắn không đợi Tạ Hoài Khiêm trả lời, xoay người liền chạy. Xem kia vội vàng nện bước, cùng có người truy hắn dường như. Lý Thiết Trụ ném xuống câu câu nói kia, cũng đủ làm Tạ Hoài Khiêm suy nghĩ sâu xa một trận. Nhìn thấy có người bởi vì thích Chu Kiều, tìm được trước mặt hắn, tạ hoài khiêm cảm giác không phải như vậy thích hợp, có loại nói không nên lợi biệt nữ cảm giác. Chu Kiều lớn lên điểm điểm mỹ mỹ, nhìn rất đáng yêu, sao có thể không ai thích. Nay không đồng nhất cái lăng đầu thanh liền tự động xuất hiện, còn vì Chu Kiều xuất đầu. Xem ra hắn tâm thái là già rồi, không có người trẻ tuổi cái loại này tình cảm mãnh liệt. Tỷ như thích một người, cảm tình tới không thể hiểu được hận không thể vì đối phương trả giá hết thảy. Người trải qua càng nhiều, gặp chuyện suy xét càng nhiều, đối đãi cảm tình thái độ càng là thận trọng. Liên như chính hắn, chờ ở quá 2 năm, khẳng định đến suy xét tìm đối tượng sự. Đến lúc đó hắn liền tìm cái thiện giải nhân ý thế tử, sinh mấy cái ngoan ngoãn đáng yêu hài tử, hắn hôn nhân đại sự xem như viên mãn. Bất kỳ nhiên, Tạ Hoài Khiêm trong đầu thế nhưng hiện lên Chu Kiểu bộ dáng cùng tính cách Cảm thấy nàng về sau khẳng định là cái hảo thê tử người được chọn, cùng hắn cảm nhận chung muốn tìm hình tượng phù hợp. Tạ Hoài Khiêm lúc này mới bỗng nhiên cả kinh, nguyên lai, Chu Kiều bất chi bất giác liền đi đến hắn trong lòng. Tạ Hoài Khiêm tưởng tượng Chu Kiều quá 2 năm sẽ gả cho người khác, hắn phát hiện chính mình hoàn toàn không nghĩ nhìn thấy cái loại này hình ảnh. Nếu là đổi thành Chu Kiều gả cho hắn hình ảnh, Tạ Hoài Khiêm trong lòng thế nhưng dâng lên một cổ nhiệt lưu, như là muốn đem hắn thiêu xuyên dường như. Làm tự nhận ra mặt không tệ hắn hồng thấu gương mặt, giống như vẫn luôn vừa mới trưng hồng đại tôm nhan sắc. Tạ hoài khiêm một mình đứng ở viện môn khẩu tưởng sự tình nghị đến xuất thần, làm canh lập dân cảm thấy kỳ quái. Khiêm ca, ngươi làm gì đâu, còn không chạy nhanh lại đây rửa mặt. chương 51 Tạ hoài khiêm như là bị kinh ngạc một chút, đồng nhiên lấy lại tinh thần, nói, ta đây liền tới. Phần 42 Hắn chiều trong viện đi đến, nhưng là đầu góc vẫn luôn ở chuyển động tự hỏi về sau nên như thế nào đối đại chu kiều, tạ hoài khiêm không tưởng bung tha chu kiều. nếu hắn đối nàng có ý tưởng, khẳng định là nghĩ mọi cách bắt lấy nàng, mà không phải không làm. về sau trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác mà hối hận. bất quá, lập tức sao, tạ hoài khiêm vẫn là cảm thấy chu kiều tuổi điểm nhỏ, không đến nói cảm tình thời điểm, miễn cho chậm trễ nàng học tập. nói như vậy, ít nhất đến chờ đến chu kiều tốt nghiệp tái hành động lên đến lúc đó sớm một chút đem nàng đuổi tới tay. Trước đó, Tạ Hoài Khiêm không nghĩ trong lúc này để cho người khác chui chỗ trống, kệ đi hắn xem chọn người. Cho nên, đối đãi Chu Kiều thái độ, muốn gai đúng châu ngứa, đã không thể làm Chu Kiều cảm giác hắn quá nhiệt tình, lại đến phòng bị Chu Kiều sẽ thích thượng người khác. Tạ Hoài Khiêm không thể không phòng. Hắn chính là biết, giống Chu Kiều cái này tuổi nữ hài, đặc biệt tôn trọng tình yêu, vì tình yêu có thể phấn đấu quên mình gì đều làm được. vì làm chính mình không hối hận, hắn còn phải xem trọng Chu Kiều, không thể làm người bất tri bất giác cậy góc tưởng. may mắn Chu Kiều đi trường học, để lại cho Tạ Hoài Khiêm suy xét thời gian không ít. hắn ở châm trước cùng Chu Kiều ở Trung Độ, không thể quá mức nhiệt tình, còn muốn nắm giữ Chu Kiều đại thể hướng đi. làm ra quyết định sau, Tạ Hoài Khiêm bắt đầu thực thi kế hoạch, âm thầm xem trọng chính mình sớm đã bất tri bất giác thích người trên, chuẩn bị chờ nàng tới rồi tuổi lại đem nàng cưới về nhà, hảo hảo sủng. Tạ Hoài Khiêm nghe Chu Kiều nói qua, nàng về sau không nghĩ linh mãi mãi quá xa, muốn vẫn luôn chiếu cố mãi nhau. Tạ Hoài Khiêm ở suy xét, chờ xây nhà khi, có phải hay không có thể cùng Chu Kiều ra gần điểm, phương tiện chiếu cố nàng mãi mãi. Hoặc là, chờ bọn họ kết hôn sau, có thể đem nàng mãi mãi tiếp nhận tới cùng nhau trụ. Dù sao hắn ba mẹ trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ không tới ở nông thôn trụ. Có lẽ ra dàn ngoại ngoại sẽ đến, chờ ngoại ngoại tới, hai cái lao thái thái có thể làm bạn. Như vậy nghĩ, Tạ Hoài Khiêm khỏe miệng bất chi bất giác lộ ra một mạt mỉm cười. Từ đây lúc sau, Tạ Hoài Khiêm trừ bỏ quan hệ Chu Kiều học tập, cũng bắt đầu quan tâm khởi nàng sinh hoạt hàng ngày. Không có biện pháp, Chu Kiều lớn lên quá đẹp, Tạ Hoài Khiêm sợ hắn một không chú ý, Chu Kiều sẽ bị khắc nam học sinh câu đi. Bọn họ không phải có thể sử dụng hệ thống liên hệ sao? Tạ Hoài Khiêm mỗi đêm đều chịu thời gian bất thời giờ trộm cấp Chu Kiều phát mấy cái tin tức, dò hỏi nàng học tập cùng sinh hoạt thượng sự. Chu Kiều chỉ đương hai người bọn họ quan hệ không tồi, Tạ Hoài Khiêm phá lệ quan tâm nàng, liền không phòng bị, cơ hồ đem trường học việc vật đều một năm một mười nói cho Tạ Hoài Khiêm. Nay liền có lợi cho Tạ Hoài Khiêm từ tin tức chúng phân biệt, có phải hay không có nam sinh thích Chu Kiều. Nếu là thực sự có, hắn có thể từ giữa làm khó dễ hoặc là tiên hạ thủ vi cường. Với lúc Chu Kiều chỉ nghĩ một lòng học tập, tạm thời không tưởng yêu đương. Cho dù trường học thực sự có nam sinh đối nàng có hảo cảm, nàng cũng không tính toán tiếp thu, khắc tính toán chờ tốt nghiệp lại nói. Hú hồ, Chu Kiều biết lúc này thực loạn, một không cẩn thận liền sẽ gây họa thượng thân, trọng sinh nàng tương đối cẩn thận, chỉ nghĩ điệu thấp điểm, quá hảo tự mình tiểu nhật tử. Cho nên, nàng vẫn luôn nổi liêm điệu thấp, sợ trọc phiên thoái. Tạ Hoài Khiêm vẫn luôn nhuận vật tế vô thanh dường như quan tâm Chu kiểu, Chu kiểu vốn là không có nhiều ít kết giao bằng hữu, này cũng khiến cho Tạ Hoài Khiêm ở trong lòng nàng phân lượng càng ngày càng nặng. Canh lập dân xem Tạ Hoài Khiêm hôm nay láo sư xuất thần, không biết ở cân nhắc cái gì, tò mò mà hỏi thăm, khiêm ca, ngươi tưởng gì đâu, tưởng như vậy xuất thần. Còn nghe cao hứng, có gì chuyện tốt đâu. Cũng là ở nông thôn quá nhàm chán, canh lập dân lại là cái thích náo nhiệt người. Nhìn thấy tạ hoài khiêm mỉm cười, liền muốn cho hắn chia sẻ chuyện tốt. Là có chuyện tốt, chính là không nói cho ngươi. Tạ hoài khiêm tâm tình không tồi, thế nhưng cùng hảo anh em khai khởi vui đùa. Khiêm ca, ngươi quá không nghĩa khí, có chuyện tốt còn gạt ta. Canh lập dân tiếp tục truy vấn, có phải hay không trong nhà lại cho ngươi viết thư. Vẫn là chúng ta có thể trở về thành. Canh lập dân lời này nói chưa dứt lời, vừa nói xuất khẩu. Mặt khác mấy cái thanh niên trí thức lập tức vây đi lên, hỏi, phải không, nơi nào nghe tới tin tức, chúng ta thật có thể trở về thành sao. Tạ Hoài Khiêm vừa thấy bạn tốt nói chọc nhếu loạn, chạy nhanh thế hắn miêu bổ, không có tin tức, đôi ta nói chuyện nói kém, hắn đoán mỏ. Dì Lý Lý, Dương Tuấn Sinh đám người vừa nghe, lập tức không có hứng thú nghe hai người bọn họ hồ nháo, đều xoay người tránh ra. canh lập dân thấy thế, cực kỳ ngượng ngùng. Hắn giống như không cẩn thận dùng lời nói giao nhỏ chọc đến nhân ra tâm hoa tử thượng. Thanh niên trí thức nhóm hiện tại đều ngóng trông trở về thành, nhưng nghe đến giờ có quan hệ tin tức, liền đi theo ma dường như, thế nào cũng phải hỏi thăm rõ ràng. Hiện tại khả năng trừ bỏ tạ hoài khiêm cùng cực cá biệt vài người, cơ hồ sở hữu thanh niên trí thức nằm mơ đều tưởng trở về thành đi. Chính là trở về thành việc này thật đúng là không dễ làm, cũng không biết gì thời điểm có thể trở về. Tạ Hoài Khiêm đáp ứng quá Chu Kiều, muốn giúp nàng giải quyết trộn cấp mãi mãi ăn đồ ngon, gia tăng dinh dưỡng sự. Hắn nghĩ tới biện pháp, chính là ban đêm trộn hướng Chu Kiều trong nhà phóng đồ vật. Dù sao Chu Kiều không ở nhà, Tạ Hoài Khiêm làm thứ chuyện tốt, cũng không ai hoài nghi đến Chu Kiều cùng trên người hắn. Tin tưởng Chu Kiều mãi mãi được đến thứ tốt, khẳng định sẽ không ra bên ngoài lên tiếng. Lại nói Tạ Hoài Khiêm cũng tưởng làm ra điểm thịt tới ăn, bằng không, liền thịt đều khó ăn đến. Sinh hoạt còn có cái gì ý tứ? Ngẫu nhiên lấy ra điểm tới đỡ thèm, vẫn là có thể. Tạ Hoài Khiêm nhưng thật ra có thể ở hệ thống không gian ăn vụng điểm thứ tốt, nhưng hắn không nghĩ mệt hảo anh em, cũng tưởng ngẫu nhiên cấp canh lập dân cải thiện thức ăn. Như vậy, hắn phải hao chút tâm tư, tìm hảo lấy cớ. Hôm nay buổi tối, Tạ Hoài Khiêm lặng lẽ đi vào chu kiểu ra tường vây hạ, nhẹ nhàng mà vào chu kiểu ra nhà bếp. Đem 120 cân bạch diện cùng một khối to lợn rừng thịt treo ở nhà bếp móc thượng. May mắn hiện tại không quá nhiệt, thịt phóng một đêm siêu không được. Tạ Hoài Khiêm không dám đem đồ vật trực tiếp ném trên mặt đất, là sợ đồ vật bị lao thử đạp hư. Hiện tại này thời đại, bởi vì nông thôn sẽ tồn lương thực, lao thử hung hăng ngang ngược, chính là trong thành. ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy lao thử đạp hư có thể ăn lương thực hoặc đồ ăn. Tạ Hoài Khiêm làm xong này đó nhẹ nhàng lật qua chu kiểu ra tường vây, lặng lẽ trở về thanh niên trí thức điểm. Tuy rằng nói là làm tốt sự, nhưng tạ hoài khiêm cảm thấy trộm đi nhà người khác không tốt lắm, hành động phi thường cẩn thận. Người trong thôn buổi tối sợ phí dầu thắp, nghỉ ngơi phi thường sớm, tạ hoài khiêm đi đến lại vãn, nhưng thật ra không bị người phát hiện. Hùng chi bởi vì lương thực khẩn trương, trong thôn uy cẩu nhân ra không nhiều lắm, tạ hoài khiêm nhẹ nhàng xong xuôi chuyện này. Nhưng thật ra Tô Vân Tú sáng sớm hôm sau lên nấu cơm, bị treo ở nhà bếp thượng thịt hạ nhảy dựng Ai nha, đây là sao hồi sự, như thế nào nhiều khối thịt đâu. Tô Vân Tú ngửa đầu nhìn móc thượng thịt lầm bầm lồ bầu. Nàng buồn bực a như thế nào ngủ một giấc, trong nhà liền nhiều khối thịt. Sau đó, Tô Vân Tú lại thực mau phát hiện bị nàng xem nhẹ mặt túi. Nàng vươn cánh tay đem túi bắt lấy tới sau, phóng tới trong tay ước lượng một chút. Ít nhất đến có hai mươi tới cân trọng. Tô Vân Tú mở ra túi vừa thấy, bên trong thế nhưng là tuyết trắng bột mì. Đây là ai phát thiện tâm, cho nàng ra trộm tặng đồ. Tô Vân Tú bắt đầu cân nhắc. Nha nàng nhật tử quá đến còn có thể, liền nàng cùng cháu gái hai người, trong đội phân lương thực, hơn nữa đất phần trăm sản xuất, nhưng thật ra không thiếu lương thực ăn. Nay khẳng định không phải đại tẩu ra đưa. Nếu đại tẩu, trực tiếp đưa trong nhà tới liền có thể. Sẽ không như vậy phiền thoái. Lại nói đại tẩu ra cũng không bỏ được cho nàng ra đưa nhiều như vậy Bạch Diện. Nhà nàng dân cư nhiều, Bạch Diện còn không bằng nhà mình giàu có. kia còn có ai đâu. Tô Vân Tú cân nhắc trong thôn nhà khác, không có một cái như thế bản tay to người. Hiện tại đầu năm nay, nhật tử không tốt lắm quá, nhà ai có thịt cùng Bạch Diện, không phải nhà mình lưu trữ ăn. Người bình thường ra ngày thường đều không bỏ được ăn Bạch Diện. Chờ thêm qua tuổi tiết mới có thể bỏ được dùng bạch diện cán sợi mì, bao sủi cảo, chưng màn tẩu chờ Tô Vân Tú nghĩ tới nghĩ lui, thật đúng là nghĩ không ra ai như thế hảo tâm, sẽ cho trong nhà tặng đồ. Nàng nhưng thật ra không tưởng đem đồ vật ăn, tưởng chờ cháu gái trở về hỏi một chút sao lại thế này lại nói. Lộn không rõ, nàng cũng không dám phám ăn. Đến nỗi kia một khối to thịt, Tô Vân Tú sợ hư rớt, xử lý một chút, băm thành nhân sau. Dùng muối im lên. Tô Vân Tú nghĩ tới, nếu không ai trở về tìm thịt cùng bạch diện, nàng liền cấp cháu gái bao sủi cảo ăn. Tạ Hoài Khiêm đem hắn đưa thịt cùng mặt sự cấp Chu Kiều nói thanh. Hắn đảo không phải tranh công, là muốn cho Chu Kiều có điểm trong lòng chuẩn bị. Chu Kiều nãi mãi hẳn là sẽ cho Chu Kiều nói đi. Chu Kiều nghe xong trước mắt sáng ngời, cho rằng Tạ Hoài Khiêm tưởng biện pháp không tồi, người biện pháp này không tồi, ta trước kia như thế nào không nghĩ tới đâu. Tạ Hoài Khiêm nhắc nhở, ta làm như vậy có thể, ngươi làm không được, ngươi không sợ bị lao nhân ra phát hiện. Phát hiện liền phát hiện, dù sao mãi mãi đau nhất ta. Chu Kiều cảm thấy mãi mãi liền tính biết nàng hệ thống không gian, khẳng định cũng sẽ không nói cho người khác, bởi vì mãi mãi lại không có thân nhân, còn như vậy đau nàng, hẳn là sẽ không ra bên ngoài nói. Kia cũng không thành, hệ thống là ngươi ta chi gian bí mật, tốt nhất đừng nói cho người khác. Vạn nhất để lộ ra đi, hai ta khả năng liền xong rồi. Tạ Hoài Khiêm cẩn thận mà nói. Hắn như vậy cảnh cáo Chu Kiều, một là vì bảo mật, nhị là vì cùng Chu Kiều cùng chung bí mật. Tạ Hoài Khiêm căn bản không nghĩ người thứ ba biết hệ thống sự tình. Được rồi, đều nghe ngươi, ta không nói cho nai nai chính là. Chu Kiều cho rằng Tạ Hoài Khiêm sợ hệ thống để lộ ra đi, đành phải an ủi hắn. Vẫn là cẩn thận điểm hảo. Ta cũng là vì hai ta an toàn suy nghĩ. Tạ Hoài Khiêm không nghĩ làm Chu Kiều hiểu lầm hắn bá đạo, còn cố ý giải thích một chút. Ân. Về sau ngươi có việc giải quyết không được, liền tìm ta hỗ trợ, ta nhất định sẽ giúp. Tựa như cho ngươi mãi mãi tặng đồ việc này, ta tới là được, ngươi không cần chính mình xuất đầu. Tạ Hoài Khiêm không sợ Chu Kiều phiền thoái hắn, liền sợ Chu Kiều cùng hắn khách khí. Chu Kiều đồng ý, hảo đi, đều nghe ngươi chờ đến cuối tuần, chu kiều về đến nhà lúc sau, tô vân tú lập tức chính là nói cho cháu gái trong nhà phát sinh một nhà kỳ quái sự. tiêu kiều, kiều, không biết hai cấp nhà ta tặng hai mươi tới cân bạch diện, còn có một khối to thịt. tô vân tú còn đem thịnh nhân thịt chén lớn mang sang tới, ngươi xem, ta sợ thịt phóng hỏng rồi, cấp tiêm thượng, này hẳn là có thể ăn đi. sau đó, tô vân tú lại cấp chu kiều nhìn bạch diện. chu kiểu ra vẻ ngạc nhiên mà nói, mãi còn có loại chuyện tốt này, ai lòng tốt như vậy. Ta cân nhắc vài thiên cũng không đoán được là ai. Tô Vân Tú Nhữ Mày nói, nhà ai có thịt cùng bạch diện đều luyến tiếc ăn, làm sao tặng người. Ta có thể tưởng tượng không ra ai lòng tốt như vậy. chu Kiều xem nãi nãi còn ở cân nhắc, đành phải khuyên bảo, nãi nãi, quản hắn ai đưa đâu, chỉ cần không ai tới muốn, không bằng ta liền ăn đi. Nàng biết đây là tạ hoài khiêm đưa, chính là không thể nói nhưng là nàng có thể khuyên mãi mãi ăn. Này có thể được không, có thể hay không có người trở về tìm. Tô Vân Tú có điểm băn khoăn, cũng không dám đem đưa tới đồ vật tan luôn. Mãi, này lại không phải ngươi ở cổng lớn nhặt, là người ta đưa đến nhà ta nhà bếp, khẳng định là cho chúng ta ăn. ngẫm lại là có chuyện như vậy, nhưng bởi vì sợ không được đầu óc Tô Vân Tú liền tính ăn cũng không yên ổn, không dám ăn. Chú kêu hỏi, Mãi, Việc này ngươi không nói cho người khác đi. Ngươi cũng không thể ra bên ngoài nói, vạn nhất có nhân đố kỵ, âm thầm chơi xấu liền không hảo, ta nhưng không nghĩ nhà ta sẽ ra chuyện. Tô Vân Tú bị cháu gái nhắc nhở hoàn hồn, còn dùng ngươi dặn dò ta. Ta lại không nốc, nào dám ra bên ngoài nói loại sự tình này. Chính là, ta ăn thích hợp sao. Nhân gia cấp ta đưa tới, khẳng định không thiếu điểm này ăn. Mãi, ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì? Vừa lúc ta đã trở về, chúng ta làm điểm ăn ngon đi. Chu Kiều khuyên bảo nãi nãi.